nhân loại đan phá nữ hài sinh là muốn thai n g é n mà ra giảng cứu là tiến hành theo chất lượng mà yêu thì là giảng cứu thừa thế sông lên cái này xa thiên vẫn không có đột phá căn cứ phong hổ phỏng đoán sợ là cùng năng lượng không đến chỗ quan hệ mà vừa lúc trong tay mình còn có hai cái yêu anh đều là tới từ ma quật không gian trong biển rộng chương bảy trăm linh bốn đối thủ cạnh tranh cảm tạ nữ thần mười hai giúp ta đột phá bình cảnh người có biện pháp nào xa thiên kinh hỉ nói nó mười năm không có cái gì tiến bộ dẫn đến đối với đột phá bình cảnh đã nhanh muốn trở thành bản thân tâm ma mắt thấy ngày xưa dưới quyền mình rất nhiều đại xà nguyên một đám đều đã có tiếp cận bản thân tu vi xà thiên cũng cảm giác rất phiền m u ộ n dùng cái này vừa nói phong hổ trong tay trực tiếp xuất hiện một cái yêu anh cái này yêu anh đến từ một con cá mập hổ yêu anh bộ dáng đồng dạng cũng là một con cá mập hổ đây là yêu hoàng năng lượng hạnh tâm xà thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói ân không sai không chỉ là năng lượng hạnh tâm còn có nó nguyên t h ầ n ân vừa nói phong hổ trong tay lại xuất hiện một cái thú hoàng tinh hồn người giết một cái yêu hoàng xà thiên đột nhiên nhìn về phía phong hổ nói nếu không phải giết chết một cái yêu hoàng lấy ở đâu thứ này ân cái này yêu hoàng đến từ ma quật phong hổ nói ma quật bên kia ta ngược lại thật ra nghe diệp quần nói qua ma quật bên kia linh khí so địa cầu càng thêm nồng đậm hơn nữa cao thủ càng nhiều xà thiên nói không sai nơi đó địa vực rộng rãi vô biên so với địa cầu muốn lớn hơn nhiều lần bộ dáng cao thủ cũng nhiều cho nên địa cầu nhân loại thực lực có chút ngăn không được ga phong hổ thở dài nói nếu là liền địa cầu nhân loại cũng đỡ không nổi cái kêu lại thêm chúng ta sợ là cũng không được xà thiên cười khổ nói đi một bước nhìn một bước đi cũng không thể liền như vậy trực tiếp bung tha lại nói ta tại trong ma quật không gian cũng là có khác không ngừng tiền bối có thể trước nhận lấy những vật này phong hổ nói ha ha tà thu xa thiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hổ trực tiếp mở ra miệng rộng đem cái kia ma hoàng tinh hồn cùng yêu anh trực tiếp nuốt sau đó cứ như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nằm trên mặt đất làm được hả một bên đại bân hỏi không biết bất quá bình thường mà nói hẳn không phải là vấn đề phong hổ nói dù sao hắn cũng không có thí nghiệm qua phong hổ cái này một phân thân ở địa cầu tụ tập lực lượng bản thể đang bế quan nghiên cứu pháp tắc năng lượng đồng thời cũng đang chuẩn bị đột phá đến nguyên anh cảnh giới về phần cái kia đệ nhất phân thân lúc này thì là chính tại đại chiến tu la đao từ khi đánh bại huyết ma về sau phong hổ tự nhiên nhận lấy có phần quan tâm kỹ cảng thậm chí liền tu la hoàng đều tự mình thiết tiến khoản đãi qua một lần từ ma hương vương tiếp khách đủ để thấy tu la hoàng đối với phong hổ coi trọng trình độ mà phong hổ thì là ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng phàm là tu la hoàng hướng một phương này đưa tới chỗ tốt trên cơ bản đều thoải mái nhận lấy như thế để cho tu la hoàng cùng tu la đao hai người cao hứng không thôi bởi vì bọn họ tặng đồ chẳng khác gì là tại đối với phong hổ phóng thích thiện ý tín hiệu muốn mời chào ý nghĩa mà phong hổ không chút do dự tiếp nhận điều này nói rõ phong hổ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú đương nhiên phong hổ cảm thấy hứng thú nguyên nhân tự nhiên không phải là muốn hiệu chúng cái gì c ầ u thí tu la hoàng mà là muốn tìm hiểu càng nhiều tình báo duy nhất khó chịu đại khái chính là ma ư ơ n g vương thật vất vả bộ hạ ra một phong hổ người như vậy mới kết quả tu la hoàng thế mà hạ thủ cái này khiến hắn còn thế nào tranh một ngày này tu la đao đưa ra muốn cùng phong hổ luận bàn một lần kết quả là có hiện tại kết quả không thể không nói tu la đao tiêu chuẩn còn là rất không tệ đương nhiên so với phong hổ đến tự nhiên là hơi kém một bậc phong hổ mỗi ngày đều đang tiến bộ là mỗi ngày đều đang tiến bộ không chỉ là pháp lực tiến bộ còn có đến từ pháp tắc lĩnh ngộ bản thể lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên cũng thì tương đương với cái khác hai cái thân thể cũng linh ngộ mà cái khác hai cái thân thể linh ngộ tự nhiên cũng tương đương với bản thể linh ngộ đây là thường nhân gấp ba tu luyện hiệu suất như mức tiến này phong hổ tự nhiên không phải tu la đao có thể so sánh chậm rãi phong hổ cùng tu la đao ở giữa đã thành tương đối muốn hảo bằng hữu mà phong hổ cũng từ tu la đao cái này bên trong biết được một chút cái khác tình báo tỉ tì như tu la hoàng là bên trong hoàng cấp cường giả cũng không phải là chỉ có tu la hoàng một người lại tỉ như toàn bộ tu la hoàng trong phòng quản hạt ma vương nhân số vượt qua trăm người đang so như hắn ứa thích g á m ảnh kiếm v â n v â n phong h ổ bỏ tạp lấy tinh cuối cùng vẫn là lấy được không ít có thể xương thư tuyệt mật tin tức t ỷ như tu la hoàng trong phòng hoàng cấp cường giả thế mà không chỉ là tu la hoàng một người như vậy theo như cái này thì cái khác tam đại hoàng triều bên trong hoàng cấp cao thủ cũng có khả năng không chỉ một cái kia lại nói thánh giáo đâu thánh giáo bên trong sợ là cũng không chỉ là ba cái a đánh bại huyết ma về sau phong hổ có thể nói là được cả danh và lợi tu la hoàng ban thưởng không ít đồ tốt có muốn nịnh b ỡ phong hổ cũng đưa không ít đồ tốt quan trọng hơn là hắn có thể tham dự hội nghị trước đó hội nghị đó chỉ là một đại khái tiếp xuống mới có thể một hạng một hạng tiến hành thảo luận trong đó bao quát phân chia như thế nào thành quả thắng lợi phong hổ cơ hồ không sao cả phát biểu có cái gì tốt phát biểu đám này x u ấ t sinh về sau vẫn là muốn đối với địa cầu dỗi ra bản thân b u ố t chó phong minh thực lực ngươi giống như lại có tiến bộ thực không hổ là thiền tài trong thiên tài ta không bằng bị thua sau tu la đao giống như là x ư ơ n g đánh quả cả một dạng ha ha ngươi cũng không kém a phong hổ cười nói được rồi không cùng ngươi ra hỏa này nói hội nghị đoán chừng là mở từ cha không được ngươi cũng cần phải trở về thật là có điểm không nỡ bỏ ngươi đi a tu la đao nói ta không chơi gay phong hổ nói cắt nói bậy gì đấy ta chỉ thích gám ảnh kiếm tu la đao nói h ừ một bên ám ảnh kiếm hừ lạnh một tiếng sau đó biến mất không thấy gì nữa hai ngày về sau phong hổ mang theo đại đội nhân mã cùng ma ư ơ n g vương một đường bắt đầu ma ư ơ n g vương quốc lần này bởi vì phong hổ danh tiếng quá thăng đã không sai biệt lắm đệ tới tất cả mọi người ma ư ơ n g vương có vẻ hơi không vui không vui nguyên nhân chủ yếu là phong hổ lại có thể tham gia hội nghị thường kỳ Nếu là phong、hổ、không là hổ h t a ma g i hương ộ i nghị h t vương hoàn toàn có thể đánh gãy tu la hoàng cơ hiệu để cho phong hổ bái bai giúp hắn lao động nhưng là bây giờ ý nghĩ này phao t h ă n g thậm chí liền ma hưng vương quốc lợi ích đều hứng chịu tới nhất định tổn thương bởi vì hai nhà khoảng cách quá gần hơn nữa hiện tại cũng đang cùng sư tâm vương quốc chiến tranh lúc đầu nếu là dựa theo ma hưng vương ý nghĩ ngươi một cái công quốc đại công tước cho ngươi đi đánh ngươi liền đi đánh lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy nhưng mà từ khi truyền đến ca đức đại công t ư ớ c trong phủ đệ có được thánh cấp cao thủ về sau ngay cả tuyên bố một cái mệnh lệnh đều phải giảng cứu tìm tử thậm chí còn cùng đối phương thương lượng chiến lợi phẩm sự tình về phần hiện tại phong hồ tựa hồ là bằng vào một mình hắn thực lực cũng đủ để cùng toàn bộ ma ương vương quốc kề vai tối thiểu tại tu la hoàng trong mắt tựa hồ là dạng này ngay cả tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên ma ương vương quốc cũng không cần nghĩ chủ đạo ca đức công quốc không sai biệt lắm cả hai đã biến thành bình đẳng tồn tại sở d ĩ tạo thành loại hậu quả này cùng tu la hoàng đối với cao thủ coi trọng có chút ít quan hệ theo tu la hoàng ma hương vương quốc thực lực mặc dù không tệ nhưng là đỉnh cấp ma vương cấp cao thủ lại không có một cái nào đây chính là không may ma phong hổ mặc dù bộ hạ sĩ binh không nhiều nhưng là hắn bản thân thực lực quá mạnh ở nơi này trận trong chiến trận binh lính tinh nhuệ nhất định chỉ có thể là vật làm nền chân chính quyết định chiến tranh thắng bại là ma vương cấp thậm chí cả ma vương cấp phía trên cừng giả cho nên hắn và tu la đao một dạng đối với đỉnh cấp ma vương cấp cao thủ đều rất xem trọng cho dù phong hổ chỉ là một cái đại công tước nhưng lại như cũ thu được quốc vương đặc quyền cùng địa vị ca đức đại công tước thật là lợi hại vừa mới đột phá đến ma vương cảnh giới thậm chí ngay cả tu la đao cũng không là đối thủ nếu là đại công t ư ớ c khổ tâm đi nữa tu luyện một phen trong ma vương cảnh giới còn có ai là đ ị c thủ nói không chừng cái kêu ma vương trên bảng danh sách hạng nhất giá hỏa chính là ngươi ma ư ơ n g vương nói ma ư ơ n g vương quá khen ma vương bảng danh sách đệ nhất không phải dễ dàng như vậy sự tình huống hồ thánh giáo cũng đã từng nói qua hắn đây là bố trí các quốc gia cao thủ bảng danh sách bài danh cũng không gia nhập thánh dạy mình nhân thủ thánh giáo ma vương cấp cao thủ bên trong cũng nhất định có hung ác g i a hỏa phong hổ nói cái k i u ngược lại là không chỉ là thánh giáo còn có mặt khác ba hoàng thành lớn cùng là hai chúng ta vừa mới bắt đầu phụ trách sư tâm vương quốc đến c ù n g ứng phải đánh thế nào còn mời đại công tức các hạng cho chút ý kiến ma hưng vương nói đơn giản ai đánh xuống địa bàn nhiều liền thuộc về người đó tốt rồi dù sao sư tâm vương quốc lớn như vậy cũng đủ đủ hai nhà chúng ta phân phong h ổ nói gia hòa này thật không biết xấu hổ ngươi đã quên bản thân nước phụ thuộc thân phận sao lại muốn cùng ma ư ơ n g vương quốc bình khởi bình t o ọ n lúc này ma ư ơ n g vương là thật hối hận sớm biết phong h ổ cao thủ như thế n ă m đó nên trực tiếp đem hắn điều vào trong cung mà không phải thả ra làm cái gì đại công tước những cái này tốt rồi đưa cho chính mình bồi dưỡng được một cái đối thủ cạnh tranh đến t r ư ơ n g bảy trăm lẻ năm chiến hùng hoàng phong hổ đám người từ tu la hoàng thành một đường vương thành sau đó phong hổ từ biệt ma ương vương mang theo 2.000 bố chi trở lại ca đức thành sớm biết là như thế này phong hổ liền không mang theo cái này 2.000 n g ư ờ i đội ngũ còn không bằng trực tiếp ngự kiếm phi hành trên đường làm trễ lại thời gian quá dài trên đường đi lại là một tháng trôi qua phong hổ bản thể vẫn là không có đan phá anh sinh nhưng lại ngưng tụ ra thứ hai phân thân tại đại lượng đan dược bổ sung phía dưới đã đạt đến ma vương hậu kỳ cảnh giới mà đệ nhất phân thân công lực tăng tiến không ít đàn phá anh sinh là một cái quá trình phong hổ cũng không biết đến cùng lúc nào mới có thể được nhưng là hắn sức chiến đấu cũng không vì vậy mà dâm chân tại chỗ không tu luyện pháp lực cũng không đi hao tâm tổn trí g i ế t yêu vương chỉ là toàn tâm toàn ý nghiên cứu pháp tắc lại thêm hai đại phân thân phụ trợ phong hổ pháp tắc lĩnh ngộ tiến bộ rất nhanh mạnh nhất phong hệ đã đột phá hai trăm điểm không gian cùng hắc cám pháp tắc cũng đạt tới một trăm tám mươi điểm nhiều căn cứ vạn ảnh thiền kinh miêu tả làm phong hổ pháp tam hệ pháp tắc đều vượt qua hai trăm điểm thời điểm liền có thể ngưng luyện ra đạo thứ ba phân thân hiện tại xem ra nhưng lại khoảng cách không xa pháp tắc năng lượng tiến bộ khiến cho phong hổ chiến lược giá trị lại tăng thêm không ít bản thể chiến lược giá trị đột phá ba nghìn hai trăm điểm mà hai đại phân thân cũng đều đột phá hai nghìn điểm cửa ải lớn chiến lược giá trị có lợi là sơ bộ tiến vào nguyên anh cảnh giới địa cầu côn luân sơn vạn xà quật phong hổ ở phụ cận đã đợi một tháng một tháng qua hắn không có làm đường ngẫu nhiên ra ngoài tiêu diệt toàn bộ một chút thú vương cấp trở lên hung thú v à n g không chính là ở tại vạn xà quật bên trong tu luyện cùng vạn xà quật bên trong các đại xà hòa mình phong hổ trong tay có đại lượng thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn vạn xà c ố t bên trong có không ít cao cấp thú vương cấp bậc đại xà bởi vì chiếm được phong hổ tặng cho thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn có thể càng tiến một bước ngắn ngủi một tháng thời gian vạn xà quật lại tăng lên năm cái yêu vương cấp bậc đại xà toàn bộ vạn xà quật bên trong không tính xà thiên tình hùng xà dù ư vương số lượng cũng đã vượt qua 30 nhiều. Đương vương vương ớ với i nhiều. nhiên, đối với những yêu vương cấp đại kiệt, tinh yêu yêu yêu qua cũng những phong hổ cũng không số cấp có c đã đó, hoa hổ xà kéo n vương tinh hồn mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là vì lôi kéo những cái này đại xà, phong hổ cũng g yêu quá vì được lôi cái đại hổ mặc dù Dù kéo là là xà, bỏ bỏ ra.、Dù、sao địa cầu bên trên yêu vương còn rất nhiều hoa hạ cảnh nội không sai biệt lắm bị bản thân tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ nhưng là hoa hạ bên ngoài còn rất nhiều tùy thời có thể thu hoạch một nhóm mà trước mắt những cái này đại x à nhưng là muốn lôi kéo tốt rồi nhất là bọn họ vương xà thiên hiện tại đã ở vào bế quan trạng thái nói không chính xác sau khi xuất quan liền có thể trực tiếp trở thành yêu hoàng cấp tồn tại một ngày này phong hổ hướng tây bay mấy trăm dặm tại hoa hạ bên ngoài chém giết hai đầu yêu vương còn có trên trăm con thú vương cấp bậc hung thú vạn xà quật phụ cận mà lúc này vạn xà quật phụ cận thế cục thế mà trở nên khẩn trương lên vạn xà quật trên không hơn hai mươi con cự xà đẳng không mà lên đem chọn cái vạn xà quật bảo hộ tại thân thể bọn họ phía dưới mà ở bọn chúng đối diện thì là lấy hùng hoàng cầm đầu gần hai mươi con yêu vương lúc đầu hùng hoàng bộ hạ có vượt qua hai mươi con yêu vương nhưng là phong hổ tại côn luân sơn những ngày này không c ó chuyện làm nhưng lại gặp mấy cái đối với phong hổ mà nói tất nhiên gặp được cái kia chính là duyên phận a cái này yêu vương tinh hồn cùng yêu vương tinh hoa phong hổ làm sao sẽ ngại ít thuận tay liền thu kết quả dẫn đến hùng hoàng bộ hạ yêu vương cấp cao thủ thế mà rớt phá hai mươi con lúc này là thanh thế còn không bằng lần trước hắn mang rất nhiều yêu vương vây khốn tây bắc căn cứ khu đ ế n lớn s a vệ các ngươi không phải bản hoàng đối thủ mau gọi xà thiên đi ra những ngày này các ngươi vạn xà c u ộ t lại có bao nhiêu năm cái yêu vương cấp cao thủ làm sao xà thiên chẳng lẽ liền bản hoàng đích thân đến cũng không ra nên tiếp s a o hùng hoàng nổi giận nói hùng hoàng đại nhân xin bỏ qua tội vương hiện tại chính đang bế quan tu luyện không tiện ra ngoài đón khách một tên cự xà hồi đáp bế quan cái gì bế quan lý do thoái thác mà thôi ngày gần đây các ngươi vạn xà quật liên tục có lôi kiếp sinh ra đến cùng vì sao còn nữa bái vương lư vương mi lộc vương v â n v â n mất tích có phải hay không cùng các ngươi vạn xà quật có quan hệ là các ngươi chém giết mấy đại yêu vương sau đó lợi dụng bọn họ yêu đan đến đột phá đúng không hùng hoàng nói hùng hoàng nói xong nó bộ hạ rất nhiều yêu vương Cả đương á m mặt hung tàn nhìn xem đều đan nhiều hung Yêu trên tàn rất nhìn chính là, là năng xà là vệ. là l ợ n ngưng tên Nếu nuốt nuốt viên đan không nói, phần đến g ư kết chết thực thể, vật một thú thể một phần 10 có thể đột phá cấp cao. có có v đại bù, mà mà yêu yêu yêu là c ả nhiên g ớ i i Đương n h có thể hay không vượt qua lôi kiếp lại là một chuyện khác mà tuyệt đại đa số có can đảm làm như vậy cao cấp yêu vương đều sẽ trực tiếp nổ tung mà chết bởi vì yêu đan bên trong ẩn chứa năng lượng quá lớn phổ thông cao cấp thú vương căn bản không chịu nổi yêu đan trùng kích tại hùng hoàng nghĩ đến nó bộ hạ nhiều lần mất tích mà vạn x à quật nơi này thế mà trong thời gian ngắn có năm cái yêu vương đột phá giữa hai bên tất nhiên có chô liên hệ hơn nữa hùng hoàng một mực lo lắng một vấn đề x à thiên thực lực vốn là không yếu tăng thêm thủ hạ có hơn hai mươi cái đồng tộc yêu vương nếu là vạn nhất nó cũng đột phá đến yêu hoàng cảnh giới hắn cái này côn lôn c h i chủ vị trí sợ là liền muốn chắp tay nhường cho người hắn vẫn muốn tiêu diệt x à thiên nhưng không có cơ hội cũng không có cách nào đ ặ t xuống quyết tâm mà gần đây xà thiên bộ hạ liên tiếp có đột phá hùng hoàng tự nhiên là ngồi không yên tự nhiên không phải hùng hoàng cũng không nên ngậm máu phun người mấy vị yêu vương phải t r ă n g mất tích cùng chúng ta vạn xà quật có thể không có bất cứ quan hệ nào một tên khác đại xà nói không sai là cùng chúng ta vạn xà quật không quan hệ cái kia là nhân loại giết chết bọn họ có thể không có nổi h ừ giáp tâm hại người đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi chơi chuyện tốt mau gọi xà thiên đi ra g i ả n g co nếu không mà nói chính là chỗ dạng hùng hoàng cả giận nói vương đang bế quan không tiếp khách xa vệ nói bế quan bế quan hảo hảo bế cái gì quan chẳng lẽ hùng hoàng trái tim nhỏ lập tức chấn động một cái chẳng lẽ nói ra hỏa này phải có điều đột phá không được không thể để cho nó đột phá đến yêu hoàng cảnh giới nếu không mà nói cái này côn luân sơn nơi nào còn có bản thân lăn lột phần cái gì bế quan rào biện t ố t ngươi không ra như vậy bản hoàng liền đánh ngươi đi ra lên cho ta vừa nói hùng hoàng trực tiếp xông qua hùng hoàng thực lực cực mạnh những cái kia x à vệ có thể vạn vạn không phải là đối thủ mấy cái đỉnh phong x à vệ chiến lược giá trị cũng bất quá ngay tại một n g h n một hai trăm bộ dáng thôi mà hùng hoàng chiến lược giá trị thế nhưng là có vượt qua hai n g h n tám trăm điểm lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch không ít tiểu hùng hoàng ngươi dám đám đại xa thấy thế trực tiếp đỏ trong mắt mấy cái cường đại nhất hướng thẳng đến cái kia hùng hoàng đụng tới mà lúc này phong hổ vừa vặt đến hùng hoàng ngươi muốn làm cái gì phong hổ dưới chân dẫm lên phi kiếm cấp tốc bay tới mà cái kia hùng hoàng quay đầu nhìn thoáng qua phong hổ sau đó toát ra vẻ khinh thường căn bản không quản phong hổ mà là vung vẩy lên lang nha đ ổ n g trực tiếp đem một đầu cự xà cho đánh ra ngoài cự xà nửa người đều nhanh bị đánh vỡ máu tươi rơi khắp nơi đều là tại hùng hoàng trong mắt nhân loại cũng chỉ có ba đại cao thủ mà cái này ba đại cao thủ hình dạng thế nào hắn đều biết phong hổ này rất rõ ràng không phải ba đại cao thủ một trong nhưng là hùng hoàng nghĩ không ra là chính là bởi vì nó không thèm để ý kết quả bị phong hổ tìm được cơ hội phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hát hùng lồng ngực hiện tại phong hổ chiến lược giá trị cũng c o hơn hai mặc dù chỉ có thể coi là mới vào nguyên anh cảnh giới chiến lược nhưng dù sao cùng hùng hoàng cũng coi là cùng một cái cấp bậc sức chiến đấu phốc phốc hùng hoàng cảm ứng cũng rất nhạy cảm mặc dù không có tránh thoát một kiếm này nhưng lại tránh thoát yếu hại lúc đầu phong hổ món này là hướng về nó yêu anh đi kết quả bởi vì mảy may chỉ kém cũng không đâm chúng yêu anh chỉ là tại trên thân thể lưu lại một cái hố hôn đ à n ngươi lại dám tổn thương bản hoàng hùng hoang giận dữ hướng thẳng đến phong hổ lao đến cực đại lang n h a đồng so với phong hổ thân thể còn lớn hơn nhiều chỉ tiếc đừng nhìn lớn nhưng kỳ thật cũng chỉ là một trôi pháp bảo hạ phẩm thôi bất quá thắng ở cứng cỏi hơn nữa trọng lượng mười phần không thấy được cả kia dài trăm thước đại x à đều chịu không được lần này chương bảy trăm linh sáu cần thể diện làm cái gì hùng hoàng ngươi đều có thể tổn thương ta bằng hữu ta vì sao không thể gây tổn thương cho ngươi hôm nay bản nhân chẳng những muốn đả thương ngươi còn muốn giết ngươi phong hổ vừa nói giữa không trung phi kiếm lần nữa hướng về hùng hoàng đâm tới về phần hùng hoàng muốn giết chết phong hổ cái kia là không thể nào nguyên nhân chủ yếu là hùng hoàng tốc độ không như phong hổ mà phong hổ lại không cùng đối phương cận chiến chỉ là dựa vào phi kiếm công kích từ xa có phong hổ cuốn lấy cái kia hùng hoàng hơn hai mươi đầu xà vệ tự nhiên là sẽ không sợ sợ cái kia không đến hai mươi con yêu vương cần biết đối với những yêu vương đó mà nói bọn họ cũng sẽ không thực đần độn cùng đám xà vệ l i ề u mạng sở dĩ tới đây thứ nhất là vì tự vệ dù sao gần nhất là mất tích mấy cái yêu vương thứ hai là là bởi vì hùng hoàng mệnh lệnh bọn họ đắc tội không nổi mà xà vệ là là vì bảo hộ xà thiên bế quan không bị q u ấ y dày một khi xuất quan xà thiên rất có thể trực tiếp tấn cấp làm yêu hoàng cấp cao thủ những cái kia x à vệ môn tự nhiên là liều mạng cũng sẽ không để yêu vương q u ấ y dày một phương không quan tâm h a n g chiến mà một phương khác là đang liều mạng bọn họ tự nhiên không có khả năng đánh vỡ x à vệ phong tỏa vạn xà quật trên không đại chiến cứ như vậy không hề có điểm báo trước bạo phát toàn bộ côn luân sơn yêu vương cấp cao thủ cơ hồ phần lớn tụ tập nơi đây phía dưới đang đứng ở bế quan ngàn cân treo sợi tóc xà thiên tự nhiên cũng cảm nhận được phía trên đại chiến hung hoàng đáng chết ra hỏa sớm không tới muộn không tới lại vẫn cứ là ở thời điểm này không biết x à vệ thế nào không được ta muốn đụng một cái bế quan bên trong x à thiên t r o mày tại hắn b ế quan phía trước còn có năm cái chưa tham chiến đại xà cái này năm con đại xà đều là vừa vặn đột phá không bao lâu đại xà thực lực so với bọn họ đồng tộc đến còn phải kém một chút cho nên lưu tại nơi này thủ vệ x à thiên an toàn giữa không trung yêu vương cùng x à vệ ở giữa đại chiến mặc dù nhìn như kịch liệt nhưng kỳ thực căn bản không có nguy hiểm gì đánh trong chốc lát xà vệ cũng minh bạch những cái này yêu vương kỳ thật chính là xuất công không xuất lực mà thôi đối bọn nó không tạo được cái n g uy h i ể m gì ngược lại là cùng phong hổ dây dưa hùng hoàng tựa hồ là động tức giận phong hổ lợi dụng liên lụy đấu pháp trong lúc nhất thời ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì ước chừng nửa giờ trôi qua trên không chiến đấu còn đang tiếp tục tại hùng hoàng dưới sự thúc giục những yêu vương kia cũng c h ầ m c h ầ m bắt đầu nghiêm túc song p ư ơ n g đều có không ít thụ thường nhưng là tử vong nhưng lại không có cũng là yêu vương cấp tồn tại cũng đều đang biết rõ đối phương còn có cuối cùng tự bạo đại triều cho nên mỗi cái yêu vương đều rất cẩn thận vạn x a quật bên trong xà thiên đột nhiên mở to mắt tinh mang bắn ra xa mấy chục thước trực tiếp đem cửa sơn động nổ tung vương t h ủ ở bên ngoài năm con đại xà cảm nhận được vương khí tức lập tức kích động lên a là mấy người các ngươi ở chỗ này bên ngoài tình huống như thế nào mặc dù xà thiên đang bê quan nhưng là tình huống ngoại giới hắn vẫn là có thể đại khái cảm ứng được vạn xa quật ngắn ngủi một tháng có năm cái đại xa độ kiếp hẳn là trước mặt cái này năm cái một bóng người trực tiếp từ trong sơn động đi ra hóa hình mặc dù người trước mắt này bọn họ chưa thấy qua nhưng là khí tức sẽ không sai đây chính là bọn họ vương có thể hóa hình cái này chỉ có thể nói rõ vương đã đột phá cảnh giới đ ạ t đến yêu hoàn g cảnh vương hùng hoàng mang theo số lớn yêu vương trước tới tìm chúng ta vạn xa quật p h i ề n phức nó giống như biết vương đang bế quan tựa như hiện tại ở trên không chính tại đại chiến bên ta nhưng lại cũng không sao cả rơi vào hạ phong một con cự xà hồi đáp không có rơi vào hạ phong làm sao có thể ta có thể cảm nhận được hùng hoàng đã tự mình xuất thủ xà vệ thực lực ta đều biết không có người nào có thể chống đỡ được hùng hoàng sa thiên nói đừng nói là xà vệ không có đột phá trước đó hắn cũng không khả năng chống đỡ được hùng hoàng nhất định phải mượn nhờ cái khác đại xà lực lượng trước kia mới có thể đỡ nổi hùng hoàng là phong hổ là hắn chặn lại hùng hoàng đại x a nói phong hổ điều đó không có khả năng hắn mới là kim đan trung kỳ thôi như thế nào chống đỡ được hùng hoàng xa thiên c a o mày nói v ư ơ n g phong hổ đã đột phá đến kim đan hậu kỳ hơn nữa thực lực của hắn xác thực rất cường đại đại x a nói tốt cái kia trước đi lên xem một chút các ngươi thực lực còn chưa đủ không muốn tham dự bảo vệ một chút những cái kia nhỏ yếu đồng loại x à thiên nghe vậy gật đầu sau đó bay thẳng đến trên không xuyên sơn giáp vương đang cùng một tên đại xà đối chiến đột nhiên một cấu nguy hiểm chuyển đến sau đó một cố lực lượng khổng lồ đột kích trực tiếp đưa nó đánh thổ huyết ba tiếng ngay cả yêu đan đều mơ hồ có vỡ vụn khuynh ê ư ớ n g vương ngài đột phá cùng xuyên sơn giáp đối chiến cái kia cự xà nhìn thấy bóng người kia về sau không khỏi kinh hỷ nói người là chưa thấy qua nhưng là khí tức sẽ không sai ân đột phá cái này hung hoàng quả nhiên là to gan lớn mật thế mà dám can đảm đến tập kích ta vạn xà quật hôm nay nhất định để nó trồng cái ngã nhào không thể sa thiên cả giận nói vương ngài nhanh đi giúp phong hổ một mình hắn đ ố i chiến cái kia h ù n g h o à n g rất là cố hết sức nơi này giao cho chúng ta liền có thể sa vệ kia nói bất kể nói thế nào từ về số người mà nói sa vệ là chiếm cư ưu thế thực lực tổng hợp cũng không yếu cũng không thiệt tòi nhưng là phong hổ nơi đó hiện tại đã đã rơi vào hạ phong phong hổ dù sao chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực hơn nữa tiến vào thời gian cũng không đến bao lâu mặc dù chiến lược giá trị không yếu hơn nữa chiến thuật tương đối thành công nhưng so với hùng hoàng đến có một cái nhược điểm trí mạng chính là pháp lực giá trị chiến đấu đến bây giờ phong hổ pháp lực tiêu hao khá nhiều mặc dù có đan dược trèo trống thế nhưng là đan dược dù sao cũng là cần thời gian đi tiêu hóa trong chiến đấu có thể cung cấp khôi phục chỉ có một bộ phận mà tiêu hao lại rất lớn dù sao cái kia hùng hoàng là nguyên anh kỳ cao thủ bản thân phi kiếm cùng đối phương mỗi một lần va chạm đều sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực còn nếu là phong hổ không chủ động cùng nó va chạm cái này lao lưu manh thì đi giết x à vệ không có cách nào vì x à vệ an toàn phong hổ cũng chỉ có thể đau khổ chống đối g i a hỏa này công kích mà không dám hoàn toàn né tránh xa thiên xuất hiện cũng không có gây nên hùng hoàng chú ý dù sao hùng hoàng cùng phong hổ chiến trường tại phong hổ có thể rằng co phía dưới đã cách xa x à vệ sợ chính là cái này lão lưu manh l i ề u lĩnh đi giết xà vệ như thế đến nay bản thân thật đúng là cứu không được bọn h ắ n pháp lực giá trị không đủ à? hừ chỉ là một cái yêu vương cấp cao thủ lại muốn cùng bản hoàng đấu ngươi còn kém xa lắm đâu hùng hoàng dương dương đắc ý vung vẩy lên bản thân to lớn lang nham đồng hùng hoàng ngươi dù sao cũng là một tên hoàng giả sao có thể như thế không biết xấu hổ phong hổ buồn bực nói không l i ề u mạng du đấu lúc đầu mới là tốt nhất phương thức chiến đấu nhưng bất đắc dĩ cái này lão lưu manh không nên ép lấy bản thân liều mạng nếu không phải mình phi kiếm đầy đủ ra sức trận này liều mạng trong chiến đấu bản thân sợ là đã sớm bại trận cái này khiến phong hồ rất là biệt khuất cần biết bản thể hắn tại trong ma quật không gian tối thiểu làm thịt ba cái yêu hoàng cấp bậc cao thủ cơ hồ cái nào cũng không thể so với cái này hùng hoàng kém kết quả hiện tại đi bị cái này hùng hoàng làm cho không có cách nào mặt cần thể diện làm cái gì ta cũng không phải người ta là yêu hùng hoàng cười lạnh nói mà cùng lúc đó hùng hoàng đột nhiên a một tiếng đầu kia cầm trong tay lang nha bổng cánh tay đột nhiên sóng vai g ã y mất mà lang nha bổng cùng cái kia g ã y mất bả vai thì là lập tức bị người lấy đi đáng chết đáng chết ai là ai đánh lén bản hoàng hùng hoàng cố nén kịch liệt đau nhức giận dữ hét là ta xa thiên xa thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phong h ổ bên người cái gì người người đột phá hùng hoàng kinh hai nói kỳ thật không cần hỏi chỉ là nhìn xà thiên hiện tại hình tượng sẽ biết yêu vương cảnh giới xà thiên cũng sẽ không hóa hình đúng vậy à ta đột phá nếu là ta lại không đột phá ngươi hùng hoàng sợ không phải liền phải đem ta vạn xà quật tiêu diệt à. x à thiên cười lạnh nói x à thiên ngươi đột phá cũng coi là yêu hoàng cường giả thế mà thật không biết xấu hổ từ phía sau lưng đánh lén bản hoàng ngươi có thể đúng là vô sỉ không gì bằng mau đưa bản hoàng lang nha bổng trả lại cho ta chuyện hôm nay như vậy xóa bỏ hùng hoàng nói cần thể diện ha ha cần thể diện làm cái gì ta cũng không phải người là yêu về phần lang nha bổng cái gì đó là ta bằng bản sự cấp tới dựa vào cái gì trả lại cho ngươi sa thiên cười nói phốc phốc ha ha bị mất mặt đi hùng hoàng vừa mới thế nhưng là ngươi nói cần thể diện vô dụng lần này tốt rồi b á o ứng đến, đến rồi phong hổ buồn cười nói quả thực hôn trướng sa thiên cho ta lang nha bổng ta đây liền dẫn người đi bằng không thì mà nói hôm nay không chết không thôi hùng hoàng tức giận nói lang nha bổng thế nhưng là hắn tiện tay nhất pháp bảo cũng là hắn mất và rất nhiều năm mới tế lệ ra cứ như vậy bị cầm đi hắn sức chiến đấu nhưng là muốn hạ xuống không ít chương bảy trăm linh bảy chúng bạn xa lánh không chết không thôi tốt hôm nay vậy liền tới một không chết không thôi lão gia hỏa ngươi làm như ta không biết sao ngươi sớm liền muốn giết ta chỉ là không tìm được cơ hội thôi hôm nay vừa vặn bản hoàng đột phá chúng ta liền tới một lần không chết không thôi xà thiên vừa nói trực tiếp biến thân làm dài ước chừng vài trăm mét đại xà trong miệng nhổ ra một cái cái dùi một dạng pháp bảo hướng thẳng đến cái kia hùng hoàng giết tới hùng hoàng tự nhiên là không cam lòng yếu thế mặc dù không thấy pháp bảo nhưng là hắn đột phá đã lâu tự nhận là còn mạnh hơn xà thiên rất nhiều trong lúc nhất thời giữa không trung cũng là hai đại yêu hoàng ở giữa chiến đấu tràng diện một bên phong hổ đều nhìn ngốc hai cái này đại yêu hoàng nói đấu liền đấu nhau bất quá dạng này cũng tốt cái kia xả thiên đột phá hơn nữa nó so chính mình tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn một chút vừa mới đột phá sức chiến đấu liền đã đạt đến hơn 2.700 điểm so với ném lang nha bồng pháp bảo hùng hoàng đến còn muốn lợi hại hơn một chút xíu bộ dáng lại thêm cái này hùng hoàng cùng mình dây dưa lâu ngày lại bị cắt đứt một cái cánh tay nghĩ đến chắc chắn sẽ không là xả thiên đối thủ nhưng là đánh bại hùng hoàng khó nhưng là muốn lưu lại hùng hoàng cũng trên cơ bản không có khả năng dù sao song phương cũng không có cái gì ưu thế áp đảo mà xa thiên cũng không có cái gì nhất kích tất sát thủ đoạn cho nên nói đánh bại dễ dàng đánh giết trên cơ bản không có khả năng mà phong hổ lúc này thì là mở ra đồng hồ truyền tin đeo tay nhanh chóng liên hệ bắt đầu đại bân lúc này đại bân ngay tại tây bắc căn cứ khu bên trong tòa c h ấ n từ khi phong hổ mang đến ma quật các đại thế lực liên thủ tin tức về sau thực lực khá mạnh đại bân liền đi thẳng tới tây bắc căn cứ khu tòa c h ấ n mà thành Diệp Quẩn cũng không có ở tại kinh Quẩn khu, cũng không căn hơn nữa có cứ thay thế ở đối ạ tại tại, i kinh kinh liền cái tới giờ rời đi kinh Bân bên bây chấn trung nguyên căn cứ khu. Về phần Long láo, vẫn như cũng thành căn cứ khu bên trong. Dù sao, kinh thành căn cứ khu cận liền có một cái yêu hoàng tồn tại, cho nên Long láo cho tới bây giờ không vị Về trí, tỏa một thành. sao, cứ cứ cứ có cho cho khu. khu khu phụ yêu Láo, là Láo Dù dám đ với đại bân mà nói từ tây bắc căn cứ khu bay đến dãy núi côn lôn sợ là chỉ cần hơn mười phút là có thể phong hổ thông chi hắn tới tự nhiên là nghĩ đến liên hợp đã đột phá xả thiên cùng một chỗ tiêu diệt cái kia h ù n g h o à n g chỉ muốn xử lý h ù n g h o à n g côn luân sơn đông đảo yêu vương liền không đáng để lo phong hổ có thể cân nhắc thu phục một phần trong đó sau đó để chúng nó tiếp tục tọa c h ấ n nơi đây cũng được hoặc là mang đến ma quật không gian cũng có thể còn nếu là phong hổ nhớ không lầm mà nói lúc trước long lao nói qua địa cầu bên trên có lục đại yêu hoàng hiện tại mà nói hẳn là có thất đại yêu hoàng phải thêm bên trên xà thiên bất quá xà thiên là bọn hắn một phương này người mà còn lại lục đại yêu hoàng bên trong thái bình dương vị kia cũng coi là phe nhân loại nếu là lại giết chết cái này hùng hoàng địa cầu bên trên cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có tứ đại sẽ cùng nhân loại đối đầu yêu hoàng có thể là phe nhân loại nguyên anh kỳ cường giả cho dù là không tính cả phong hổ cũng có năm cái hai đại yêu hoàng tăng thêm tam đại nguyên anh cấp cao thủ như thế mà nói mặt đối với địa cầu bên trên hung thú phe nhân loại liền có thể chiếm thượng phong thậm chí có thể bắt đầu bắt tay thanh lý các đại cấm khu đương nhiên trong cấm khu còn có hay không ẩn tàng yêu hoàng cái này liền long lão cũng không rõ ràng bất quá cho dù là còn có mấy cái như vậy ẩn tàng kỳ thật cũng không đủ gây sợ dù sao nếu là đem bản thể cùng đệ nhất phân thân điều tới mà nói bản thân tối thiểu nhất có thể đồng thời ứng phó hai cái mà trong tay hắn còn có một hạt nguyên anh đang có thể bồi dưỡng được một tên nguyên anh kỳ cao thủ có thể nói nếu là địa cầu đối mặt địch nhân chỉ là hung thú mà nói kỳ thật nhân loại đã không có cái gì d i ệ t tộc nguy cơ thông chi đại bân về sau phong hổ vội vàng chỉ huy phi kiếm bắt đầu trợ giúp xà thiên cùng một chỗ áp chế cái kia hùng hoàng vốn là không thế nào là xà thiên đối thủ hùng hoàng lại thêm một cái phong hổ cái này thật là có chút khó chịu hai đánh một thính anh hùng gì hùng hoàng cả giận nói anh hùng người cũng không phải anh hùng chúng ta đây là tại đánh cầu hùng phong hổ cười nói chính là phong hổ thêm chút sức hai chúng ta cùng một chỗ hảo hảo cho đầu hùng này một bài học xa thiên gật đầu cười nói nó nhưng lại không quan tâm cùng người liên thủ cái gì nhất định phải lấy lực lượng một người đánh bại hùng hoàng chứng minh bản thân loại hình loại ý nghĩ này tại xà thiên trong đầu là không tồn tại năm đó hắn đi theo đường phi cùng một chỗ cùng địa cầu các đại thế lực đấu thời điểm nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đơn đả độc đấu cũng là lấy nhiều đánh ít qua mấy lần tiêu diệt đối phương không ít sinh lực về sau đối phương cũng sẽ không có cơ hội phản kháng một bên khác những yêu vương kia hiện tại đã dừng tay các yêu vương cũng không đốc bọn họ đều thấy được xà thiên cường đại cũng đều biết xà thiên đã đột phá đến yêu hoàng cảnh giới giống như hùng hoàng hơn nữa khác thế lực có thể so sánh hùng hoàng lớn hơn hùng hoàng như bức nữa cũng chính là một người cô đơn bộ hạ cũng không yêu vương cấp bậc đồng tộc ngược lại là cao cấp thú vương có không ít nhưng là đối với bọn họ những cái này yêu mà nói một ngày không đạt tới yêu cảnh giới kỳ thật đều tính không được sự tình đồng tộc cái này giống như là nhân loại nhìn giống như con khỉ không sai biệt lắm một cái đạo lý không có người sẽ cho rằng mình và hầu tử là cùng một chủng tộc đồng dạng yêu cũng trên cơ bản sẽ không cho là những cái kia không có đạt tới yêu cảnh giới hung thú cùng mình là đồng tộc đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ tỉ như xà thiên liền sẽ đem vạn xà quật bên trong đám đại xà xem như bản thân đồng tộc hùng hoàng không có giúp đỡ chính mình đồng tộc chỉ là dựa vào bản thân thực lực cường đại quả thực là áp đảo rất nhiều yêu vương cho nên những cái này yêu vương mới nghe nó mệnh lệnh mà hiện tại tại xuất hiện một cái có thể chống lại thậm chí bộ hạ còn có hai mươi ba mươi cái yêu vương đồng tộc xà thiên những cái này yêu vương nguyên một đám trong lòng đã sớm đánh lên tính toán đối bọn nó mà nói cùng đi theo hùng hoàng ngược lại là không bằng đi theo xà thiên vừa đến xà thiên thế lực mạnh hơn thứ hai xà thiên bộ hạ tất nhiên có nhiều như vậy đồng tộc đoán chừng cũng sẽ không thường thường liền đi giao thay chúng nó làm cái gì loạn thất bát tao sự tình ba đến hùng hoàng bạo ngược không thuận tâm hắn có khả năng sẽ chết nhưng là xà thiên theo bọn hắn nghĩ vẫn tương đối tốt ở chung các yêu vương dừng tay những cái kia đại x à cũng đều rối rít vây quanh trên cơ bản đem toàn bộ chiến trường đều vây lại lần này coi như h u n g á c chẳng khác gì là cắt đứt hùng hoàng đường lui hôn trướng các ngươi các ngươi đang làm cái gì chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn phản bội bản hoàng hay sao nhìn thấy vây quanh rất nhiều xà vệ hùng hoàng lập tức giận dữ dưới t r ư ờ n g hắn yêu vương đó cũng là bất tài sao đông đảo yêu vương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có cái động chỉ là tụ tập cùng một chỗ xem kịch chỉ cần bọn họ bảo trì nhất trí mặc kệ người nào thắng cũng sẽ không bắt bọn họ thế nào xa thiên thắng bọn họ không có lỗi gì lớn cũng không có giết chết xả vệ mà hùng hoàng thắng ngươi cũng nên thuộc hạ a nhiều như vậy yêu vương chẳng lẽ tất cả giết sạch tất cả giết sạch đến lúc đó hùng hoàng cũng đã thành quan can tư lệ hùng hoàng không muốn làm chó cùng rất dậu liền thủ hạ ngươi đều phản bội ngươi có thể đủ thấy ngươi làm yêu có bao nhiêu thất bại vẫn là đầu hàng a phong hổ ở một bên nói lan muốn cho bản hoàng đầu hàng nam mơ muốn giết bản hoàng liền bằng các ngươi còn chưa đủ hùng hoàng giận dữ nói bọn gia hỏa này nhìn như vây chặt đến không lọt một g i ọ t nước nhưng là có làm được cái gì cũng là một chút yêu vương thôi như thế nào chống đỡ được nó nếu là lại tăng thêm ta đây đúng lúc này lại một t h a nhâm xuất hiện một bóng người xuất hiện ở rất nhiều yêu vương trước mặt ha ha đại bân tiền bối ngài rốt cuộc đã đến hôm nay cái này hùng hoàng tự chui đầu vào lưới vừa lúc xà thiên tiền bối đột phá đến yêu hoàng cảnh giới vừa v ậ n mọi người cùng nhau hợp lực tiêu diệt cái này cuồng vọng ra hỏa phong hổ cười to nói đại bân liên thủ giết chết hắn xà thiên nhìn thấy đại bân đến rồi trực tiếp mở miệng nói mà hùng hoàng thấy thế thì là sắc mặt đại biến thân làm h o à n g giả, hắn tự nhiên biết nhân loại bên trong đều có ai đối với hắn có uy hiếp mà người trước mắt này chính là một cái trong số đó thậm chí so với hắn lần trước nhìn thấy cái kia diệt quần còn phải mạnh hơn không ít đại bân thế nhưng là chiến lược giá trị vượt qua ba ngàn cường giả một người cái kia hùng hoàng cũng không phải là đối thủ huống chi bây giờ còn có phong hổ xà thiên cùng rất nhiều xà vệ t r ư ơ n g bảy trăm linh tám hàng phục cảm tạ nữ thần mười ba t ố t chúng ta cùng một chỗ đại bân nghe vậy gật đầu phi kiếm trong tay cấp thứ đi các ngươi đều tản ra có ba người chúng ta là có thể phong hổ hướng về phía chung quanh rất nhiều xà vệ nói cái này nhiều x a vệ nghe được phong hổ lời nói về sau trực tiếp triệt thoái phía sau lưu lại cũng đủ lớn không gian phong hổ cùng đại bân cũng là điều khiển phi kiếm công kích mà x a thiên thì là tiến hành c ậ n chiến tại ba người vây công phía dưới không mấy phút nữa công phu hùng hoàng đã là toàn thân huyết rầm r ề một mảnh nội phủ càng là không biết bị thương nghiêm trọng đến mức nào đáng chết các ngươi thật chẳng lẽ muốn đổi u tận giết tuyệt sao hùng hoàng bi phân nói không giết ngươi cũng được đem cái này dung nhập ngươi trong nguyên thần vừa nói phong hổ bên người trực tiếp xuất hiện một đường tinh thần h ạ n giống cái này tinh thần h ạ n giống chính là hắn cái này ảnh tử phân thân ngưng tụ m à thành đây là cái gì cái kia hùng hoàng sắc mặt đại b i ế n nói ngươi không cần quản là cái gì tóm lại ta chỉ cho ngươi hai con đường hoặc là chết hoặc là đem nó dung nhập ngươi trong nguyên thần phong hổ nói ngươi muốn nô dịch bản hoàng cái kia hùng hoàng nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói nô dịch chưa nói tới chỉ là thêm điểm bảo hiểm thôi dù sao ngươi là yêu hoàng cảnh giới cao thủ chiến đấu đến hôm nay cục diện này ngươi ta ở giữa đã kết tử thủ hôm nay hoặc là chết hoặc là biến thành người một nhà ngươi tự mình lựa chọn phong h ổ nói ta ta nguyện ý đầu hàng nhưng là có thể hay không không chứa chấp vật này đối với không biết đồ vật luôn luôn sợ hãi ai biết được đây là vật gì nghĩ đến muốn dung nhập vào bản thân trong nguyên thần nghe xong liền không phải là cái gì đồ chơi hay ha ha không được nhất định phải dung vật này bằng không thì mà nói chúng ta cũng không dám tín nhiệm ngươi phong hổ cười nhẹ lắc đầu nói quả thực nói đùa ngươi nói đầu hàng ai mà tin a qua cửa này ngươi nguyện ý nghe mà nói đó mới là mặt trời mọc từ hướng tây đâu ngươi có thể hay không chức để cho bọn họ dừng tay tốt xấu để ta suy nghĩ một lần hùng hoàng muốn làm cuối cùng dãy rủa không có khả năng ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng tốt nhất thừa dịp ngươi còn có sức lực trước dùng nguyên thần dung nó nếu không mà nói ngươi liền đi chết đi phong hổ tốt không lưu tình cự tuyệt hùng hoàng yêu cầu ta ta nguyện ý cuối cùng cầu sinh dục vọng vẫn là chiến thắng hắn sợ hãi cho dù là bị người k h ô n g chế cũng hầu như so trực tiếp chết rồi muốn tốt về phần tự bạo cái gì vậy thì càng thêm không thể nào hắn thật vất vả tu luyện đến yêu hoàng cảnh giới làm sao có thể tùy tiện đi tự bạo đâu t ố t đem nó rung không cần nghĩ l ử a gạt ngươi không gạt được ta phong hổ nói ai lúc đầu nó đúng là muốn thử xem nhìn xem có thể hay không lừa gạt hiện tại xem ra có vẻ như không thể cái kia hùng hoàng rộng mở nguyên thần trực tiếp đem phong hổ tinh thần hạt giống d u n g phong hổ cảm giác được rõ ràng cái này tinh thần hạt giống khi tiến vào hùng hoàng nguyên thần về sau trực tiếp nảy mầm cuối cùng trưởng thành là một gốc cây mầm lập tức yên lòng tốt rồi có thể dừng tay phong hổ nói xa thiên cùng đại bân ngay vậy trực tiếp dừng tay đại bân đi tới phong hổ bên người mà xa thiên thì là lần nữa biến hóa thành nhân hình khu khu xa thiên tiền bối dạng này có thể là có chút t r ư ớ n g thai gai mắt ngài hay là trước mặt một bộ quần áo à. vừa nói phong hổ trực tiếp ném một bộ quần áo đi qua vừa mới hóa hình thành công lại là liền một bộ quần áo cũng không có trực tiếp để trần thân thể nếu là đại xa hình thái còn không có gì bất quá biến thành người nếu là không mặc quần áo mà nói vậy coi như có chút cay con mắt ha ha vừa mới biến hóa trong lúc nhất thời còn có chút không quen cái kia x à thiên nhưng lại không có cái gì không có ý tứ tiếp nhận quần áo trực tiếp mặc trên người các ngươi đều tới đây cho ta cái kia một đám mười tám con yêu vương còn lưu lại bọn họ đều nhìn trận tròn mắt hảo hảo chiến đấu làm sao lại thêm một nhân loại hoàng cấp tường giả mà hùng hoàng hắn hùng hoàng hắn thế mà không có tiền đồ đầu hàng là rất nhiều yêu vương trong mắt hùng hoàng thật là không có tiền đồ dù sao cũng là một đời hoàng giả không tự bạo giết địch cuối cùng lại có thể hổ thẹn đầu hàng đại nhân có gì phân phó 18 con yêu vương tại hung hoàng xà thiên còn có đại bân cùng rất nhiều x à vệ nhìn soi mói cuối cùng không người nào dám đào tẩu chỉ có thể ngoan ngoan tiến lên không dặn dò gì hung hoàng đều đã đầu hàng các ngươi đây phong hổ nhìn về phía cái kia 18 con yêu vương nói cái này 18 con yêu vương cũng là một cỗ không ít lực lượng phong hổ có thể nhìn ra được trong này có hai cái yêu vương chiến lược giá trị đã đạt đến một nghìn da mặt còn có ba cái cũng đều là hậu kỳ yêu vương về phần còn lại thế mà cũng đều là trung kỳ yêu vương một cái sơ kỳ yêu vương đều không có cái này h ù n g hoảng đi tựa hồ là tinh anh sách lược nó bộ hạ thế mà không có sơ kỳ yêu vương kỳ thật cũng không phải không có sơ kỳ yêu vương mà là số ít sơ kỳ yêu vương hầu như đều chết rồi có là chết ở phong hồ trong tay còn có là bị bạo ngược hùng hoàng tự mình tiêu diệt tại hùng hoàng trong mắt sơ kỳ yêu vương có cùng không có trên cơ bản không có gì khác nhau cho nên bị hắn thu phục yêu vương cơ bản cũng là trùng kỳ trở lên yêu vương hơn nữa cái này côn luân sơn đúng là địa linh nhân kiệt địa phương vạn thần c h i thôn không phải nói đùa nơi này linh khí mười điểm nồng đậm ở chỗ này tu luyện muốn xa so với tại địa phương khác tốt hơn nhiều cho nên nơi này trùng kỳ cảnh giới yêu vương số lượng tương đối nhiều côn luân sơn bên trong cũng không chỉ là hùng hoàng bộ hạ những cái này yêu vương cùng xà thiên bộ hạ những cái này đại xà cái khác còn l ẻ tẻ giải r ắ c một chút yêu vương những cái này yêu vương trên cơ bản cũng là sơ kỳ cảnh giới yêu vương bởi vì hùng hoàng trướng mắt cho nên cũng liền không ở nơi này cái này đại nhân ngài có gì phân phó chúng ta chiếu làm liền là có thể trong đó một đầu yêu vương thấy thế không khỏi biến s á c siêu cái này yêu vương còn chưa nói xong phong hổ phi kiếm đã hái ra hỏa này đầu một cái chiến lược giá trị bất quá hơn năm trăm điểm yêu vương tại phong h ổ d ư ớ i kiếm căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng hoặc là chết hoặc là dung nhập các ngươi nguyên thần không có loại thứ ba lựa chọn phong h ổ thản nhiên nói nhìn thấy phong h ổ cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt còn lại mười bảy cái yêu vương c ư ờ i khổ một tiếng chỉ có thể lựa chọn dung nhập dù sao liền hùng hoàng đều đầu hàng bọn chúng còn có cái gì dễ nói cái này mới đúng những vật này các ngươi thu nên đều biết dùng a phong hổ vừa nói trực tiếp ném ra ngoài mười cái đồng hồ truyền tin đeo tay biết rất nhiều yêu vương nghe vậy gật đầu nói bọn họ đối với xã hội loài người đều rất tò mò đạt tới yêu vương cảnh giới có thể biến thành hình người về sau trên cơ bản đều đi thế giới loài người pha trộn qua có yêu vương thậm chí tham luyến bên trên thế giới loài người p h ồ n hoa thậm chí không chịu đi nữa biết l i ề n tốt một người một đầu bản thân mang theo chờ ta thông trì, hiện tại các ngươi có thể riêng phần mình trở về phong h ổ nói sắp nhập vào phong h ổ tinh thần hạt giống phong h ổ cũng không sợ bọn g i a hỏa này không nghe lời một bên hùng hoàng nghe vậy cũng muốn rời đi kết quả bị phong h ổ gọi lại g i a hỏa này hiện tại cũng không thể đi phong h ổ ngươi một chiêu này cũng không tệ nếu là trên địa cầu yêu vương cũng đều có thể cùng nhân loại chúng ta mặt trận thống nhất mà nói như vậy đối với một năm sau chiến tranh nam chắc coi như lớn nhiều đại bân cười nói dù sao yêu thu thực lực so với người người loại còn mạnh hơn rất nhiều yêu hoàng tạm không nói đến yêu vương số lượng cũng có rất nhiều mà thú vương phía dưới liền càng không cần phải nói có vô số hung thú đại quân tại nhân loại cũng, cũng không sợ sợ ma quật tiêu hao chiến tranh dù sao đối với ma quật mà nói nhân loại võ giả vẫn là quá ít chỉ là mấy cái ma quật đi ra lẻ tẻ địch nhân đều có loại tiêu hao không nổi cảm giác liền lại càng không cần phải nói đằng sau đại bộ đội cùng các đại thế lực tụ họp lại bộ đội so sánh hiện tại nhân loại đối mặt những ma đó quật lẻ tẻ chiến đấu thực sự là liền tiền quân cũng không tính nhiều lắm là chính là bộ đội thám báo lẫn nhau giao phong thôi khó ỏ à tuyệt đại đa số yêu tộc đều căm thù nhân loại thậm chí đem nhân loại xem như đồ ăn như thế nào lại liên thủ với chúng ta đâu phong h ồ lắc đầu nói ngẫm lại xem ngươi sẽ cùng bản thân đồ ăn liên thủ đối kháng ngoại địch sao huống hồ đối với đại đa số yêu vương mà nói bọn họ mới không quan tâm nhân loại chiến tranh cho dù là ma quật không gian nhân loại công vào địa cầu thì thế nào chẳng lẽ còn có thể đem tất cả hung thú cho giết sạch hay sao hiển nhiên cái này là không thể nào cái kia là nhân loại ở giữa chiến tranh coi như sẽ dính dấp đến hung thú cũng về phần nói sẽ giết tất cả hung thú dù sao trong ma quật không gian cũng có hung thú tồn tại cũng không gặp ma quật người điên cuồng đi săn giết hung thú tất nhiên không có đau đ i n m người đám yêu vương như thế nào lại mặt trận thống nhất đâu bọn chúng có thể không có cái gì quốc thổ không gian loại hình khái、niệm. Chương 709, yêu Hoàng Đình Phong niệm. Yêu tất nhiên không thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện hỗ trợ chống đối ma quật như vậy thì liền dùng thủ đoạn cường ngạnh cũng là có thể đại bân vừa nói nhìn về phía một bên hùng hoàng nếu là nguyên bản hùng hoàng tại ma quật xâm lấn thời khắc nghĩ đến cũng không khả năng r a công s u ấ t lực đi chống đối ma quật nhưng là bây giờ hắn bị phong hổ hàn phục đến lúc đó ma quật xâm lấn nhất định là muốn chiến đấu tại tuyến đầu cước ép thu phục tất cả yêu hoàng nhưng lại được không phong hổ nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong trước tiên đem địa cầu bên trên hung thú thế lực giải quyết một cái càng là tất yếu chỉ cần có thể đem đại bộ phận yêu vương cùng tất cả yêu hoàng thu sạch p h ụ đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn đương nhiên quá trình chắc chắn sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió dù sao cũng không phải tất cả yêu vương cùng yêu hoàng đều sợ chết luôn có không sợ chết ra h ỏ a tại ân có thể cẩn thận nghiên cứu một chút thiên hạ nếu là không có ẩn tàng yêu hoàng kỳ thật chúng ta bây giờ đã chiếm cư ưu thế mà yêu hoàng ở giữa liên hệ cũng không mật thiết hơn nữa cách xa nhau vạn giảm cái này thì cho chúng ta từng cái đánh tan cơ hội đại bân nói tốt chúng ta trước tiên có thể đi kinh thành căn cơ khu tìm long lão thương lượng một chút yêu hoàng ở giữa thực lực cũng không phải hoàn toàn nhất trí lại không biết cái kia kinh thành phụ cận yêu hoàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào phong h ổ nói thực lực và long lão sắp xỉ như nhau đại bân nói mạnh như vậy như thế mà nói còn muốn chú đáo chặt chẽ bố trí một phen mới được phong hổ nói long l á o có thể là mấy người bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất một cái đủ để chứng minh kinh thành căn cứ khu cái kia yêu hoàng còn mạnh hơn hùng hoàng rất nhiều phong hổ ảnh tử phân thân từ biệt xà thiên cùng đại bân từ tây bắc căn cứ khu tự nhiên là mang theo hùng hoàng cùng một chỗ đi tới trung nguyên căn cứ khu về sau lưu hùng hoàng ở phía trên phân thân hạ một chuyến ma quật thân ở khác biệt không gian giữa song phương ký ức giao lưu khá là khó khăn ảnh tử phân thân phong hổ thỉnh thoảng sẽ lần tiếp theo ma quật không gian cùng bản thể trao đổi một chút tin tức ma quật không gian phong hổ thứ nhất ảnh tử phân thân cũng đã đến nhìn thấy thứ hai ảnh tử phân thân không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng hai đại phân thân lại thêm bản thể phong hổ thực lực có thể nói là mạnh mẽ tri cực trọng yếu nhất là mắt thấy cái này thứ ba phân thân cũng mong muốn đi ra thứ ba phân thân xuất thế điều kiện không sai biệt lắm là tam hệ phát ra lĩnh ngộ được hai trăm điểm bây giờ còn kém mười mấy điểm bộ dáng Bản ba ba biệt bất tăng thêm hai đại phân thân hợp lực tình hùng dùng không đến một tuần lễ công phu, đạo thứ ba phân thân thành công xuất thế. Cái này đạo thứ ba phân thân vừa mới xuất hiện, cũng là có được kim đàn trung cùng đạo thứ hai phân thân kỳ thật không sai lắm. Bất quá thứ hai phân thân hơn tháng luyện, nhất phân thân. thể thêm một thứ xuất thế. thứ xuất thực thứ thật thứ trải một tu thực sát hai hợp chỉ phu, hai hai mới kim lắm, vừa sai qua qua đại dưới, Cái đuổi đạo đạo được đạo đã đã đệ lực lễ là lực, lực có kỳ kỳ quá đạo thứ ba phân thân xuất thế về sau phong hổ để cho thứ ba phân thân lưu thủ ma quật không gian bản thể tăng thêm đệ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân thì là cùng một chỗ tiến vào địa cầu hùng hoàng cái này một tuần lễ bên trong tại chiến hổ thành bên trong ăn ngon uống sướng bị hầu hạ rất thoải mái bên người đột nhiên xuất hiện ba người chủ nhân lập tức đem nó giật nảy mình chủ chủ nhân hùng hoàng sợ ngây người ân mấy ngày nay không cho ta gây phiền toái gì a phong hổ nói không thiểu yêu không dám hùng hoàng lắc đầu nói ân theo ta đi phong hổ nói lại ra ma quật trong nháy mắt phong hổ liền đã phát tin tức cho long lão phong hổ không ở nơi này mấy ngày long lão cùng đại bân diệp q u â n ba người đã không chỉ một lần thảo luận qua hàng phục tất cả yêu hoàng khả năng là chủ nhân h ù n g hoàng túi đầu cùng tại ba cái phong hổ sau lưng ba cái phong hổ từ trung nguyên căn cứ khu mang theo hùng hoàng đi tới trung nguyên căn cứ khu tập hợp d i ệ p quần sau đó cùng một chỗ bay hướng kinh thành căn cứ khu tiểu tử có phân thân chính là tốt ta cũng nghĩ luyện một cái diệp q u ò n nhìn thấy ba cái phong hổ hâm mộ nói diệp q u ò n ra ra đợi ngài đạt đến phân thần cảnh giới đến lúc đó tự nhiên là có thể luyện chế một cái thân ngoại hóa thân phong hổ cười nói thương nhân cần muốn đến phân thần cảnh giới mới có thể có được thân ngoại hóa thân phong hổ cái này tương đối đặc thù mà phân thần cảnh giới thân ngoại hóa thân kỳ thật cũng có rất nhiều hạn chế tỉ như không thể khoảng cách bản thể qua xa sức chiến đấu kém xa bản thể không có độc lập ý thức v, v. Cùng phong hổ phân thân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc phong hổ phân thân là chân chính trên ý nghĩa phân thân mỗi cái phân thân đều có thể xem như một cái độc lập cá thể có thể tự mình tu luyện duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là toàn bộ bị quản chế tại bản thể vô luận là gặp được kỳ ngộ gì công lực bên trên cũng không khả năng vượt qua bản thể chỉ có bản thể làm ra đột phá phân thân mới có thể làm ra đột phá nếu là một ngày kia bản thể treo cái kia phân thân về sau tu vi liền sẽ dẫm chân tại chỗ Bất bản rất tới tốt thể treo, quá nhiều, khác so sao với người hơn đã dù phân thần â thân thân, thân thân Phân n vẫn tồn tại, ý thức vẫn là phong hổ. Cái này biểu thị hắn còn chưa chết, chỉ là chưa đến con đường hành luyện ngoại bản vong, ngoại vong. tại, thức thị chết, tu tu một thể tử vong, thân ngoại hóa thân sẽ trực tiếp tiêu t rồi. cái biểu khi ý hổ, chưa chỉ chưa hóa hóa h là là Mà gãy sẽ kỳ a ta đây đ ờ i này có thể hay không đạt tới đều không nhất định diệp q u ầ n cười khổ nói hắn cũng không phải cái gì tu hành thiên tài có thể đạt đến một bước này hoàn toàn là dựa vào đan dược t r ồ n g lên đến diệp quần da da đợi đi đến thượng giới khẳng định có biện pháp ngài n g h ĩ à đã có tiên thiên đan kết kim đan nguyên anh đan như vậy có thể trực tiếp từ nguyên anh cảnh giới tăng lên tới phân thần cảnh giới đan dược cũng chưa hẳn là không có phong hồ nói đăng nhập có lẽ có bất quá khẳng định mười điểm chân quý bình thường khó mà thu hoạch được diệp quân nói cái kia nhưng khó mà nói chắc được nếu là một ngày kia đến thượng giới ta nhất định sẽ vì ngài tìm kiếm được dạng này đan dược phong hồ trịnh trọng nói hắn đối với mình ngược lại là có mười phần lòng tin không nói hệ thống không cải thống liền nói cái này vạn ảnh thiên kinh đó cũng là cực kỳ lợi hại có cùng vạn ảnh thiên kinh phong hổ tin tưởng bản thân tiền đồ tuyệt đối q u a n minh vạn ảnh thiên kinh tu luyện tới đ ỉ n h phong có thể có được một vạn cái phân thân ngẫm lại xem đây là kinh khủng bực nào một sự kiện đương nhiên muốn tu luyện tới đ ỉ n h phong phong hổ cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian thật quá khó khăn tiên kỳ tu luyện ra phân thân chỉ muốn lĩnh n g ộ pháp tắc đạt tới trình độ nhất định là được đến đằng sau có thể cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình ha ha vậy sau này làm phiền ngươi diệp quân cười nói hai người cứ như vậy vừa nói một đường phi hành đến kinh thành căn cư khu long lão sớm tiếp vào tin tức đã tại cơ sở huấn luyện doanh chờ đợi làm phong hổ cùng diệp quân đến thời điểm long lão nhìn thấy ba cái phong hổ cũng làm mở to hai mắt nhìn phong hổ đành phải giải thích nữa một lần cái này thần thông quả nhiên là tốt đây chính là hùng hoàng long lão nhìn thấy phong hổ sau lưng cái kia biến thân về sau còn khoảng chừng hai thước rơi trở lên thân cao tráng hắn nói đúng hắn liền là hùng hoàng long lão đại bân thúc thúc cùng xà thiền tiền bối nên cũng sắp đến rồi à phong hồ hỏi ân sắp tới không chỉ là hai người bọn hắn còn có điện diêu hoàng long lão nói điện diêu hoàng chính là thái bình dương cái kia yêu hoàng phong hồ hỏi ân là nó nó cũng là ông ngoại ngươi lão bằng hữu cùng đường ra quan hệ mật thiết nó có thể đi vào yêu hoàng cảnh giới cũng cùng ông ngoại ngươi có quan hệ cho nên có thể tín nhiệm long láo nói điện diêu hoàng từ danh tự nghe tới cái này yêu hoàng bản thể hẳn là một mực cá đối điện đối với cá đối điện d á n g dấp ra sao phong hổ thật đúng là không rõ lắm tiện tay bãi đủ một lần nhìn thấy một chút đại thai biến thời đại trước đó ảnh trụ phong hổ mới thấy được cá đối điện bản thể không sai biệt lắm qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g xà thiên cùng đại b â n lần lượt đến cũng không lâu lắm công phu một cái yêu dị nữ tử tóc dối tung so thân thể còn rất dài đầu phía dưới cơ hồ tất cả đều là chân nữ tử đi đến điện riêu đây chính là đường phi hậu nhân long lão nhìn người nọ không khỏi chỉ phong hổ cười nói nghe giữa hai bên tựa hồ khá là rất quen ân đường phi hậu nhân ân trên người có một chút đường phi khí tức cái kia điện riêu hoàng nói tiền bối phong hổ cung kính nói nhìn thấy cái này điện riêu hoàng phong hổ đột nhiên có loại ngày chó cảm giác vì sao nói như vậy đâu bởi vì cái này điện diêu hoàng thật sự là quá cường đại điểm phong hổ hệ thống rõ ràng biểu thị cái này điện diêu hoàng sức chiến đấu khoảng chừng 9.787 điểm hơn 9.000 điểm a so long lão đều cường đại hơn nhiều thậm chí song phương nếu quả thật đánh lên phong hổ nghiêm trọng hoài nghi long lão phải chăng có thể chống nổi mười chiêu lao thiên cái này điện diêu hoàng tuyệt bích là yêu hoàng đình phong tồn tại chương bảy i t h i ê nàng túc yêu h o Nàng làm sao sẽ cường đại như thế nhưng là không đúng căn cứ long lao nói kẻ bên này yêu hoàng bên trong hẳn là lấy kinh thành phụ cận yêu hoàng thực lực mạnh nhất mới là trên thực lực đại khái cùng long lão không sai biệt lắm bộ dáng mà long lão thực lực có hơn ba n g h n năm trăm điểm đại khái cùng tu la hoàng không sai biệt lắm bộ dáng cái k i a kinh thành phụ cận yêu hoàng cùng long lao thực lực tương đương có thể căn cứ long lao ý nghĩa đến xem hắn hiện tại ở cảnh giới đã là nguyên anh trung kỳ mà điện diêu hoàng dựa theo phong hổ nguyên bản suy tính đoán chừng đại khái cùng hùng hoàng không sai biệt lắm 2.500 c ó một chút ba n g h n điểm ở giữa bộ dáng nên vẫn chưa tới nguyên anh trung kỳ nhưng mà thực tế nhìn thấy về sau mới biết được t r ê n lệch này không phải bình thường lớn sợ không phải cái này điện diêu hoàng mới là địa cầu đệ nhất cao thủ đi nàng thực lực có lẽ không chỉ là yêu hoàng đ ỉ n h phong thậm chí là đột phá yêu hoàng cảnh giới cũng khó nói dù sao nếu là long lão hơn 3.500 điểm chiến đấu trị giá là nguyên anh trung kỳ lớn như vậy g a m e nên có thể suy tính ra chiến đấu giá trị từ 2.000 điểm 3.000 điểm ở giữa cũng đều là nguyên anh sơ kỳ từ 3.000 đến hơn 9.700, t r ê n lệch thật sự là quá lớn phong hổ khó mà tin được trong lúc này đều cùng thuộc tại nguyên anh cảnh giới cho nên phong hổ phán đoán nàng có lẽ đã đột phá yêu hoàng phía trên cảnh giới nàng ẩn giấu đi bản thân tuyệt đại bộ phận thực lực tối thiểu nhất long lão đám người cũng không biết nó thực lực chân chính nếu không mà nói lấy nàng thực lực nếu là muốn chấn áp cái khác yêu hoàng nhất định chính là vài phút sự tình thôi những yêu đó hoàng toàn bộ cộng lại sợ cũng không nhất định là nàng một người đối thủ ân nghĩ không ra đường ra lại còn có hậu nhân ở địa cầu lúc đầu long lão tin cho ta hay thời điểm ta còn không thể tin được đây sơ lần gặp gỡ một kiện tiểu lễ vận ngươi thu cất đi vừa nói cái kia điện r i ê n hoàng trong tay xuất hiện một cái màu trắng bạc tản ra hàn quang tiểu kiếm đa tạ tiền bối phong hổ cung kính nói sau đó phong hổ đem kiếm nhỏ kia nhận lấy đây là một chuôi cao cấp phi kiếm mặc dù không như phong hổ định cấp phi kiếm nhưng cũng là hiếm có pháp bảo a long lão ngươi làm sao không nói phong hổ là tam bảo thai a cái này ta chỉ chuẩn bị một kiện lễ vật ta điện diêu hoàng đột nhiên nhìn thấy tại diệp quần cùng đại bân sau lưng lại còn có hai người lập tức mở to hai mắt nhìn hai người kia cùng phong hổ giống nhau như lúc ngay cả động tác ánh mắt đều hoàn toàn nhất trí nhất định là phong hổ đồng bào huynh đệ a ách t i ê n bối ta cũng không phải tam bảo thai bọn họ là phân thân ta phong hổ lúng túng nói bị ngươi ngộ nhận là tam bảo thai đổ mồ hôi hình tượng này nếu là hắn không giải thích mà nói sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng như vậy phân thân ngươi vậy mà có được phân thân cái k i a điện diêu hoàng kinh ngạc nói ân cơ duyên x à o hợp phong hổ nói tất nhiên khám phá đối phương một ít nội tình phong hổ lúc nói chuyện tự nhiên là hết sức cẩn thận mặc dù từ mặt ngoài đến xem nàng đối với mình hẳn không có đ ị t h ý, dù sao gặp mặt sẽ đưa bản thân một thanh phi kiếm hơn nữa còn là cao cấp pháp bảo cấp bậc cái này trên địa cầu mà nói tuyệt đối là một kiện trọng bảo thế nhưng là bởi vì đối phương loại này ẩn giấu thực lực phương thức vẫn là để phong hổ không thể không cẩn thận dự định cần biết lần này triệu tập đám người kỳ thật chỉ là vì một cái mục tiêu chính là tiêu diệt hoặc là thu phục kinh thành phụ cận cái này yêu hoàng mà cái này yêu hoàng thực tế sức chiến đấu đại khái là ba nghìn năm trăm điểm chiến đấu giá trị khoảng t r ư ờ n g nếu là cái kia điện diêu hoàng đồng ý xuất lực mà nói căn bản không cần lao sư động chúng như thế nó một người liền có thể tùy tiện làm đến những cái này ha ha tốt một cái cơ duyên xảo hợp long lão tất nhiên người đã đến đủ vậy chúng ta liền xuất phát ta cái kia điện diêu hoàng cười nói chẳng biết tại sao nàng cảm giác được phong hổ đối với nàng tựa h ổ có chút đề phòng kỳ quái bản thân thế nhưng là hắn tổ phụ bằng hữu hơn nữa mới vừa vừa thấy mặt còn đưa đại lễ như vậy vì sao còn phải đối với mình như thế đề phòng chẳng lẽ hắn nhìn thấu mình nội tình thế nhưng là điều này có thể sao tối thiểu điện r i ê u hoàng bản thân cảm thấy không có khả năng t ố t xuất phát lần này nhất định phải làm thịt giá hỏa kia không thể long lão cười nói đọc c h u y ệ n t ì long lão cái này yêu hoàng bản thể là cái gì nó hiện tại ở đâu phong hồ hỏi bản thể không phải chúng ta địa cầu bên trên vật chủng mà là tới từ thất thải cái phếu bên trong biến dị chủng loại bề ngoài cùng loại con giết ngàn chân kịch độc vô cùng ta gọi nó là thiên túc yêu hoàng đến lúc đó mọi người có thể nhất định phải hành sự cẩn thận hiện tại tại gia hỏa này vẫn ở tại thiên tân vệ long lao nói con giết trên địa cầu thuộc về ngũ độc một trong bản thân liền có kịch độc mà đây cũng là một đầu thực lực đạt tới yêu hoàng cảnh giới con riết độc tính mạnh có thể nghĩ thiên tân vệ khoảng cách kinh thành căn cứ khu rất gần đại thai biến thời đại trước đó thiên tân vệ cùng kinh thành bản là thuộc về cùng một cái địa khu danh s ư n g kinh tân đường cũng là hoa hạ nắm chắc thành phố lớn một trong phong hổ nhưng lại không nghĩ tới cái này thiên túc yêu hoàng thế mà ẩn thân tại nhân loại thành thị trong phế tích đám người một đường phi hành chỉ bất quá dùng mười mấy phút cũng đã đạt tới thiên tân vệ long l á o cùng phong hổ đám người toàn bộ giấu sợ cái kia thiên túc yêu hoàng đào tẩu phong hổ thứ hai ảnh phân thân một mình đi vào hôm nay tân vệ thành thị phế tích thiên tân vệ thành thị phế tích rất lớn phong hổ thứ hai phân thân sau khi tiến vào cơ hồ có thể nói là mạnh mẽ đâm tới mục tiêu chính là vì dẫn xuất thiên túc yêu hoàng không có cách nào thiên túc yêu hoàng cẩn thận sợ chết hơn nữa to lớn nhất đặc thù là biết đào đất một khi bị hắn đào đất mà nói chẳng khác nào là rồng về biển lớn h ổ khiếu sơn lâm muốn giết hắn căn bản không có khả năng thứ hai phân thân mặt ngoài chỉ là kim đan hậu kỳ thực lực nhưng là chân thật chiến đấu giá trị cũng đã đột phá 2.000 điểm nơi này yêu vương không phải là đối thủ muốn đánh giết phong hổ phân thân tỉ như muốn thiên túc yêu hoàng tự mình động thủ thiên tân vì nếu là thiên túc yêu hoàng hạ hổ bên trong tự nhiên không thiếu yêu vương cấp cường giả cấp dưới ở chỗ này tối thiểu có vượt qua 20 cái yêu vương tồn tại phong hổ đến đến sau đó không hề cố kỵ bốn phía tàn sát rất nhanh liền đưa tới một cái yêu vương cấp tồn tại nhưng mà cái này yêu vương chỉ ở phong hổ dưới tay giữ vững được không đến mười giây đồng hồ liền trực tiếp bị giết chết một cái yêu vương khí tức biến mất tự nhiên đưa tới cái khác yêu vương chú ý rất nhanh lại có yêu vương chú ý tới phong hổ nơi này động tĩnh mang theo đại đội nhân mã đánh tới mà kết quả bất quá là đưa đồ ăn phổ thông yêu vương như thế nào là phong hổ đối thủ bất quá vì dẫn xuất thiên túc yêu hoàng phong hổ cũng không thể hiện ra toàn bộ thực lực mà là biểu hiện ra đại khái một nghìn ba trăm điểm khoảng t r ư ờ n g chiến đấu giá trị cái này sức chiến đấu không sai biệt lắm đủ để quét ngang tất cả yêu vương dù sao một nghìn ba trăm điểm sức chiến đấu cho dù là ở trong ma quật không gian cũng có thể danh liệt ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu địa cầu bên trên muốn ra một cái ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu cao thủ cũng không dễ dàng còn lại là yêu thú không bao lâu công phu phong hổ liên tiếp giết chết năm sáu cái yêu vương lập tức cái khác yêu vương cùng thiên túc yêu hoàng ngồi không yên nếu là lại tiếp tục như thế nó thiên túc yêu hoàng sẽ phải trở thành quang can tư lệ chương bảy trăm mười một chu yêu hoàng người nào dám can đảm đến ta thiên túc yêu hoàng lãnh địa dương a i thiên túc yêu hoàng mang theo bộ hạ mười cái yêu vương đổi tới vừa vặn nhìn thấy có một đầu yêu vương trực tiếp chết thảm tại phong hổ giới kiếm yêu hoàng phong hổ nghe vậy lập tức giật nảy mình vội vàng hướng về trên không bay nhất thời đi muốn chạy người chạy mất sao thiên túc yêu hoàng thấy thế bản năng trực tiếp đuổi theo một cái kim đan hậu kỳ nhân loại đáng chết ra hỏa thế mà g i ế t mình sáu tên đại tướng làm thật là đáng chết thiên túc yêu hoàng đuổi theo cái kia mười cái yêu vương tự nhiên cũng kêu g ạ o cùng một chỗ đổi tới chuẩn bị đã câu dẫn đến đây thiên tân vệ tới gần biển cả phong hổ bọn họ ẩn tàng thân hình b ấ y dập bố trí trên biển lớn chờ đợi phong hổ đem cái kia thiên túc yêu hoàng hấp dẫn tới đáng chết ra hỏa chạy nhanh như vậy đừng chạy người chạy không thoát thiên túc yêu hoàng nhìn thấy phong hổ thế mà không phải hướng về căn cứ khu phương hướng chạy mà là hướng về trên đại dương bao la chạy lập tức đại hỉ nếu là hướng về căn cứ khu chạy bản thân thật đúng là chưa hẳn đ ổ i kịp dù sao kim đan k ỳ cao thủ tốc độ tăng nhanh mà thiên tân vệ khoảng cách kinh thành căn cứ khu quá gần tại đó lại có một cái đối thủ cũ tại nếu là đuổi tới kinh thành cấm địa là phụ cận thế tất giết không được người kia bất quá hướng về hải vực bay mà nói vậy coi như là tìm cái chết dù nói thế nào mình cũng so với đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới còn sợ đuổi không kịp hắn rốt cuộc đã đến lần này nhất định phải lưu lại nó long láo trầm giọng nói thiên túc yêu hoàng chính là hoa hạ cảnh nội cường đại nhất yêu hoàng chỉ muốn xử lý nó như vậy còn lại cái gọi là cấm khu cũng liền không đáng để lo dù sao không co yêu hoàng một đám yêu vương có thể thành chuyện gì phong hổ chạy thiên túc yêu hoàng truy cái này một trốn một truy rất nhanh bay ra mấy chục dặm đường đã đến bờ biển dung mạo ngươi xấu như vậy cũng đừng truy ta đuổi không kịp ta phong hổ vừa chạy vừa dùng t r e o chọc ngữ khí kích thích thiên túc yêu hoàng đáng chết ra hỏa ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thiên túc yêu hoàng giận dữ nói xấu xí ai nói bản hoàng xấu xí sau lưng yêu vương đó cấp bậc ra hỏa nhưng lại càng kéo càng xa đến rồi trên biển lớn đám đột cái Mà người ngưng thần tĩnh thiên túc yêu hoàng đột nhiên ngừng bước kia túc khí. h c yêu ân hầu nghi nhìn vậy ề phía hán hồ thấy khí hiểm. xa, tựa trước. Từ một tức cảm nơi nguy Ơn, kia sâu v thì đúng rồi nha dung mạo ngươi xấu như vậy đi ra ngoài đều có thể hủ chết người không hảo hảo ở nhà phẫu thuật thẩm mỹ chạy ra làm gì phong hổ quay đầu nói lúc đầu trần chờ một chút thiên túc yêu hoàng lập tức giận dữ lại một lần bay lên ngươi nếu có gan thì đừng chạy ngươi nếu có gan thì đừng truy bắt đầu theo long l á o quát lên một tiếng lớn một đường hơi mở màn t r e cuốn lên trực tiếp đem thiên túc yêu hoàng cùng đám người vây ở trong đó ân là ngươi đáng chết các ngươi thiên túc yêu hoàng ruột đều nhanh muốn hối hận xanh cả ruột bản thân rõ ràng đã cảm thấy nguy hiểm nhưng bởi vì không nhịn được tiểu tử kia một câu quát mắng liều lĩnh đuổi theo lần này gặp báo ứng thiên túc yêu hoàng hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát long l á o đắc ý nói hôn trướng các ngươi cho rằng dựa vào cái này nho nhỏ trận pháp liền có thể cản ta sao thiên túc yêu hoàng khí cấp bại phôi nói ha ha vậy ngươi có thể thử xem phong hổ nhốn vai một cái nói cái này bộ trận pháp thế nhưng là phong hổ từ trong thương thành tuyển chọn tỉ mỉ đi ra c h ọ n vẹn giá trị năm mươi vạn linh thạch là phong hổ có thể mua sắm hạn mức lớn nhất mà trận pháp vi lực phong hổ mặc dù không có khảo nghiệm qua nhưng là phổ thông nguyên anh kỳ cao thủ là tuyệt đối không phá nổi phá cho ta thiên túc yêu hoàng trực tiếp biến thân hướng về sau lưng gắn lại một lần một đầu dài hẹn mười mấy mét g i ế t khổng lồ trên người hiện ra thất thải sắc trực tiếp vọt tới sau lưng màn tre kết quả màn tre chỉ là lắc lư mấy lần cũng không bị phá vỡ đáng chết thật là đáng chết bất quá các ngươi như vậy vây g i ế t bản hoàng không cảm thấy tìm lộn người sao ừ như thế phong bê không gian bên trong ta xem các ngươi như thế nào chống đối bản hoàng kịch độc vừa nói cái kia thiên túc yêu hoàng trực tiếp nôn mấy ngụm màu vàng sương ngủ. cẩn thận khói mù này có kịch độc long lão biến sắp nói lần này giống như s á c thực không ra loại này phong bê không gian phía dưới xương độc này uy lực thế nhưng là quá lớn mọi người yên tâm đến mỗi người một hạt cũng có thể chống đỡ được kịch đầu phong hổ vừa nói mỗi người phát một hạt giải độc đan loại này giải độc đan thuộc về vạn năng hình đại đa số độc tố đều có thể giải trừ hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này thiên túc yêu hoàng tên gọi văng r ộ i còn nếu là thả tại thượng giới đơn giản chính là một cái đại yêu mà thôi liền yêu tướng cũng không tính xương độc này tại hạ giới tựa như khó giải một dạng nhưng đã đến thượng giới không đáng kể chút nào mà với lúc hệ thống xuất phẩm rất nhiều thứ cũng không phải hạ giới có khả năng có được quả nhiên an giải độc đan về sau cái kia khói độc căn bản không được mảy may tác dụng ha ha ngươi độc vô dụng thiên túc yêu hoàng ngươi tử kỳ đến, đến rồi hôm nay ta sẽ vì chiến thần võ quán t r ư hơn c a o thủ báo thủ rửa hận long láo trên mặt vẻ hung ác phi kiếm trong tay trực tiếp đâm ra ngoài qua nhiều năm như vậy chết ở thiên túc yêu hoàng thủ hạ cao thủ không biết bao nhiêu trong chiến thần võ quán chỉ là cường giả cấp thánh thì có ba cái giết phong hổ quyết đoán xuất thủ cùng lúc đó d i ệ p quần đại bân hùng hoàng điện diêu hoàng cũng đi theo y theo dáng dấp xuất thủ phong hổ một cái phân thân vẫn đang ngó chừng điện diêu hoàng nhất cử nhất động kết quả phát hiện cái này điện r i ê u hoàng quả nhiên là có chút vấn đề nàng xuất thủ thời điểm đem thực lực mình bảo trì đang cùng đại bân không sai biệt lắm cấp độ ước chừng ba n g h n điểm chiến l ự c giá trị bộ dáng nhưng nhìn trong mắt của mọi người nhưng thật giống như đã dùng hết toàn lực tốt ca thiếu ngươi một tòa người tí hon màu vàng a chỉ tiếc đại thai biến sau khi bắt đầu tốt ca hiện tại cũng mất cái này thiên túc yêu hoàng thực lực lớn chừng là ba phẩy bốn không không ra mặt chiến l ự c giá trị so với long lão cũng chỉ là hơi kém một t i a nhưng là lúc chiến đấu không thể nào là bằng vào chiến lược giá trị đến phân thắng bại thậm chí là phân sinh tử chiến đấu giá trị chỉ là đơn thuần cân nhắc người nào đó pháp lực nguyên thần p h á p bảo vân vân chung vào một chỗ một vài giá trị nhưng là chân chính chiến đấu không phải trị số mà là người như thế liền có khả năng dẫn đến chiến đấu giá trị thấp một số người phản sát chiến đấu giá trị hơi cao một chút người đương nhiên lẫn nhau ở giữa tranh lệch không ít quá lớn tình huống dưới nếu là tranh lệch quá lớn dốc hết toàn lực bị phản xát đó cũng là không tồn tại nhiều cao thủ như vậy vây công một người kết quả có thể nghĩ cái kia thiên túc yêu hoàng cũng là nhân vật hung ác thậm chí muốn tự bạo nguyên anh như thế bịt kín trong hoàn cảnh một cái nguyên anh kỳ cao thủ tự bạo sợ là nơi này trừ bỏ cái kia điện riêu hoàng bên ngoài những người khác muốn đi theo c h ô n cùng cho dù là điện riêu hoàng sợ là cũng phải trọng thương tình huống khẩn cấp giới phong hổ hai đại phân thân trực tiếp lợi dụng thuấn di kỹ năng xuất hiện ở thiên túc yêu hoàng bên người trực tiếp đem thiên túc yêu hoàng nguyên anh cho m ó c ra đương nhiên hai đại phân thân cũng bởi vậy trọng thương bất quá cũng may phân thân cũng là sử dụng năng lượng luyện hóa mà thành bản thân không tồn tại cái gì nhược điểm trí mạng chỉ là tổn thất rất nhiều năng lượng thậm chí bởi vậy tạo thành cảnh giới rút lui bất quá đây hết thể nhưng lại đằng giá cho dù là cảnh giới rút lui tối đa cũng bất quá hơn tháng thời gian liền có thể tu luyện trở về nếu là g i a hỏa này ở chỗ này tự bạo hậu quả kia coi như nghiêm trọng đương nhiên p l o n g hổ cũng nhạy cũng cảm láo t t hiện, n g thở o ả n h khắc dài nói nhiều cao thủ như vậy mai phục một cái thiên túc yêu hoàng còn tăng thêm trận pháp tiến vào kém chút cùng nó đồng quy vô tận chủ yếu là cái này thiên túc yêu hoàng biết đào đất rất có thể chạy cho nên phải dùng trận pháp vây khốn nếu không nếu là đổi thành cái khác yêu hoàng liền không có phiền thoái như vậy tỉ như hùng hoàng nếu là vây giết nó mà nói thì đơn giản nhiều đúng hay không hùng hoàng diệp quần cười nói là là hùng hoàng nghe vậy không khỏi cười khổ nói s á c thực như thế nó cũng sẽ không đào hang hoặc có lẽ là không có nhanh chóng đào hang bản sự nếu là nó đối mặt đám người cho dù là tự bạo tối đa cũng liền có thể mang đi một cái thôi nào giống cái này thiên túc yêu hoàng long lão hiện tại thiên túc yêu hoàng đã p h ụ chu thiên tân vệ yêu vương đó cũng cần phải tốt tốt xử lý một chút về sau hoa hạ cảnh nội không có yêu hoàng hung thú uy hiếp cũng liền không lớn tiếp đó căn cứ khu cùng hung thú ở giữa như thế nào ở chung còn cần phải cân nhắc cho thật tốt một phen là đem cấm khu toàn bộ xóa đi sau đó bảo trì hiện tại tình thế còn là nói muốn đem đại bộ phận hung thú d i ệ t tuyệt thậm chí là khôi phục lại đại t h a i biến trước kia thời đại đều cần lấy ra một điều lệ đến phong hổ nói ân ngươi nói đúng những vật này là nên cân nhắc ai trước kia luôn muốn tại hung thú vây công phía dưới có thể bảo trụ căn cứ khu cũng không tệ rồi lại không nghĩ một ngày kia còn có thể làm đến bước này lòng lão mười điểm cảm khái hắn sống hơn một trăm tuổi trải qua quá nhiều chuyện sớm nhất thời kỳ hoa hạ chính ma đại chiến sau đó hoa hạ trăm năm quốc sĩ tân hoa hạ thành lập hoa hạ long tổ thành lập ngay sau đó lại đã trải qua đường phi cùng phương tuấn hoành hành treo lên đánh toàn thế giới dương ta trung hoa cuối cùng chính là cái này đại thai biến về sau căn cứ khu thời đại chương 712, vô danh sưng cảm tạ nữ thần 14. long lão tiếp đó là nên thật tốt thương lượng một chút hung thu không đáng để lo nhưng là ma quật không gian uy hiếp thế nhưng là gần trong gang t ấ t ca đại bân nói ân ma quật không gian không thể khinh thường chúng ta gánh còn rất nặng bất quá căn cứ khu uy hiếp tạm thời giải trừ tóm lại là một chuyện tốt ta muốn hỏi các ngươi một sự kiện trước tiên ở nhân loại còn có thể khôi phục lại đại thai biến thời đại trước kia sao long lão nhìn về phía đại bân cùng diệp còn nói phong hổ là đại thai biến thời đại về sau xuất thế không có trải qua đại thai biến thời đại chuyện khi trước chỉ là tin đồn tự nhiên không có phát biểu ý kiến quyền lợi bất quá diệp quần cùng đại bân hai cái tại đại thai biến thời đại trước đó đều đã trưởng thành bọn họ đã trải qua hai cái thời đại nhất là có cắt thân thể sẽ sợ là không thể trầm mặc một chút đại bân nói đúng vậy à không thể trở về không được cho dù là không có ma quật không gian uy hiếp cũng không trở về thời đại kia diệp q u â n nói thời đại này người có thể luyện võ có thể cường thân trước kia rất nhiều ốm đau thậm chí là bệnh nan y ỉ thả đến bây giờ đều có thể lợi dụng luyện võ đến giải quyết thậm chí tu luyện tới chiến thần cảnh giới còn có thể sống hai trăm tuổi ai mà không muốn dạng này cơ hội ai sẽ ghét bỏ bản thân sống đến thời gian quá dài đại thai b i ế n thời đại trước kia giai cấp cố hóa tầng dưới nhân sĩ muốn trở thành thượng tầng nhân sĩ đường qua lại tràn ngập trọng trọng hàng rào muốn trở thành người trên người chỉ dựa vào cố gắng căn bản không có khả năng mà ở thời đại này là không giống nhau chỉ cần ngươi có tư chất chỉ cần ngươi đồng ý cố gắng chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào thượng lưu xã hội trở thành người thượng lưu sĩ so với bây giờ cái thời đại này đến mặc dù nguy hiểm rất nhiều nhưng là rất nhiều người sợ càng thêm ư a thích hiện tại tại lúc này thay mặt ta dù sao nguy hiểm cũng là tự mình lựa chọn nếu là ngươi không luyện võ hoặc là không tuyển chọn ra ngoài săn giết hung thú chỉ ngốc ở căn cư trong thành phố tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì có thể nếu là muốn trở thành người trên người nhất định phải ra ngoài săn giết hung thú đi liều mạng thời đại này liều mạng là vì chính mình liều mạng mà trước đây thời đại kia cho dù là ngươi nghĩ liều mạng sợ là cũng không tìm tới cơ hội hoặc là ngươi liều mạng cũng chỉ là tại vì người khác liều mạng mà không phải là vì bản thân đúng vậy a trở về không được còn nhớ rõ đường phi nói chuyện qua sao địa cầu cuối cùng sẽ có một ngày là muốn phi thăng linh giới hiện tại tất cả mọi thứ kỳ thật đều chẳng qua là bởi vì phi thăng linh giới làm chuẩn bị mà thôi nếu không mà nói lấy đại thai biến thời đại trước đó nhân loại đi linh giới sợ là không bao lâu liền phải chết rơi hơn phân nửa mà bây giờ toàn dân luyện võ cường thân kiện thể đồng thời còn có thể thay đổi đời sau tư c h ấ t tiến hành toàn dân tiến hóa ta cũng cho rằng bây giờ cái thời đại này muốn so trước kia tốt hơn nhân loại cuối cùng là phải đi đến bản thân tiến hóa đại đạo đường chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật bậc này ngoại vật sợ là vĩnh viễn cũng không làm được tỉ như khoa chúng ta kỹ sản phẩm đến ma quật không gian mọi thứ đều mất linh giống như là một đoàn sắt vụn nhưng là thực lực bản thân bất kể là ở đâu đều là giống nhau long láo nói ân long láo nói là thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất phong hổ gật đầu nói nếu là nhân loại vũ khí có thể đi vào ma quật không gian còn có thể phát huy tác dụng nói thật phong hổ thực sẽ không như thế t â m mệt mỏi rất đơn giản đạo lý ma quật không gian người lại nhiều thực lực có mạnh hơn nữa một cái mây hình nấm xuống dưới không sai biệt lắm mọi thứ đều giải quyết mà nhân loại vũ khí bên trong có thể xa xa không chỉ là mây hình nấm đơn giản như vậy nhưng là rất đáng tiếc những cái này thần kỳ đồ vật ở địa cầu cầm giữ có vô tận uy lực nhưng là đi ma quật không gian cho dù là liền đơn giản nhất đồng hồ điện tử đều đi không được cái k i ế t thì có ích lợi gì đâu cho nên ta cho rằng cấm khu có thể bảo đảm lưu tất cả còn bảo trì hiện tại bộ dáng nhân loại còn cần thích hợp áp lực mới có thể có được nhiều động lực hơn hung thú tồn tại có thể vì nhân loại cung cấp dinh dưỡng đầy đủ phong phú ăn thịt cũng có thể đưa đến luyện binh tác dụng nói thật nếu là không có đám hung thú này tại cho dù là trên địa cầu linh khí hồi phục nhưng là cao thủ số lượng cũng xa xa không có hiện tại nhiều người chỉ có tại cảm giác được nguy cơ thời điểm mới có thể bắn ra bản thân tiềm lực long láo nói ân ta đồng ý bất quá giữ lại cấm khu cũng phải nhập ra tùy tụ tốt nhất là có thể trưởng khống một bộ phận cấm khu mặt khác phương tây cái kia đại than lằn còn có ấn độ dương cái kia yêu hoàng cũng phải sớm làm c ầ m xuống đại bân nói cái gọi là cấm khu chính là có được yêu vương tồn tại địa phương thuộc về võ giả bình thường cấm khu chúng ta về trước đi nghiên cứu một chút chi tiết cụ thể còn cần cùng thị chính người thương lượng dù sao rất nhiều chuyện thuật nghiệp hữu chuyên công bọn họ so với chúng ta càng thêm lành nghề cái khác h o à n g giả cũng phải từng cái thu phục hoặc là giết chết bất quá hiện tại ngược lại không gấp trận chiến ngày hôm nay cũng bại lộ một vấn đề ở tại nguyên anh tự bạo uy lực quá mạnh hôm nay nếu không phải là có phong hổ hai đại phân thân quyết định thật nhanh hậu quả kia nói tới chỗ này long lão không khỏi lương phát lệnh nếu là tên kia tự bạo thành công kia nhân loại liền có thể chính thức cùng cái thế giới này nói cho b o bảo bọn họ thế nhưng là trước mắt nhân loại sức chiến đấu cao nhất cũng là thủ vệ địa cầu cuối cùng lực lượng nếu là liền bọn họ đều biến mất sợ là cũng không cần ma quật không gian điều động cái gì đại quân trực tiếp làm mấy người cao thủ tiến đến liền có thể đem người địa cầu tùy ý gây khó dễ ân là muốn tỉnh táo một lần hôm nay một trận chiến kỳ thật quá mức nguy hiểm đại bân gật đầu nói sau đó Đám nguyên ư ờ i hai cái ngại thiên lại mà đem là phong phân hổ thân thì là không ngại cực khổ, chạy đến thiên tân vệ, đem còn cực y ê vệ, vương thu lại. Kỳ thật, hai đại phân thân đi thời điểm, thu hoạch cũng không lớn. n g thu thật, thời thu hai hoạch u lại. đại đi điểm, Kỳ nhân rất đơn giản yêu vương đó nguyên bản đều là theo chân phong hổ cùng thiên túc yêu hoàng một trước một sau đi thiên túc yêu hoàng bị vây ở trong c h â n pháp thậm chí bị phong hổ bọn họ cho đập chết quá trình cũng đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt nếu là còn dám tiếp tục lưu lại thiên tân vệ mới thật sự là ngốc lớn mật cho nên phong hổ đi thiên tân vệ về sau mới phát hiện nơi này yêu vương tất cả đều chạy cuối cùng bất đắc dĩ phong hổ chỉ có thể tìm những cái kia thú vương phiền phức yêu vương không tìm được thú vương cũng là vương tốt xấu cũng có thể cung cấp không ít thú vương tinh hồn cùng thú vương tinh hoa đến cái đồ chơi này mặc dù không bằng yêu vương tinh hồn cùng yêu vương tinh hoa nhưng là có sống tại không dùng để bồi dưỡng lam vân hổ cũng là không sai hiện nay lam vân hổ nhất tộc nhưng là chân chính lớn mạnh tại chiến hổ thành phụ cận lam vân hổ nhất tộc trong lãnh địa lam vân hổ số lượng không sai biệt lắm đã đột phá một nghìn đại quan hổ vương số lượng cũng có mấy chục cái cái này đã trở thành chiến hổ thành một đại đặc sắc địa cầu bên trên có chiến đấu đồng dạng ma quật không gian cũng sao nhàn rỗi mở hội trở về sư tâm vương quốc cùng ma ương vương quốc ở giữa lần nữa nhấc lên càng lớn đấu tranh lần này liền ma vương cấp cao thủ thậm chí cũng bắt đầu tự mình xuất thủ phong hổ đích thân tới sư tâm vương quốc đại hậu phương cùng ngụy nhiên bọn họ cùng một chỗ chỉ huy tác chiến sư tâm vương quốc hai mặt thụ địch nhưng lại chiếm được cổ ma hoàng t r i ề u một chút trợ giút xuất hiện mấy cái lạ lẫm ma vương cấp cường giả lại thêm sư tâm vương quốc bản thổ cao thủ nhưng lại cùng ma ư ơ n g vương quốc đánh sinh động thậm chí phong h ổ bên này cũng có ba tên ma vương cấp cao thủ phòng bị phong h ổ tự thân tới chiến trận cho các tướng sĩ vô cùng chống to múa dù sao phong h ổ truyền kỳ đến nay vẫn trong quân đội lưu truyền một cái mới ra đời tướng quân mang theo sáu bảy mươi vạn quân đội một đường quét ngang thứ hoàn liên minh nhất đại ị n chính là trong thần h h là t o thần thoại. Tại ca đức công a đức c quốc binh sĩ tước r o phong phong n chính là quân thần, g mắt, tại phong hổ hổ là d i sự hướng họ dẫn, bọn ó thể thắng. bách chiến bách đối ạ i công tước, đ diện tây nạp trong thành sư tâm vương quốc đã tụ tập vượt qua bảy mươi hai vạn bộ đội tinh n huệ bây giờ trong tay chúng ta cũng bất quá chỉ có khoảng một trăm vạn bộ đội cưỡng ép công thành mà nói sợ là tổn thất quá lớn ngụy nhiên nói lúc này ngụy nhiên đã thành ca đức công quốc thượng tướng quân dẫn đầu đại quân tại sư tâm vương quốc thổ địa bên trên tung hành lập được không ít công h ân trong quân đội hy vọng rất đến đã vượt qua y tái hầu tước thuộc về gần với phong h ổ tồn tại bảy mươi hai vạn bộ đội tinh nhuệ ha ha sư tâm vương quốc thật đúng là có thể chịu phong h ổ khẽ cười nói ân đối diện hoa bộ kỳ công tước coi như rất lợi hại ngụy nhân nói ngươi đây là tại khen người ta hay là tại khen chính ngươi trong tay hắn một phẩy năm triệu bộ đội bị ngươi giết chết một nửa ngươi còn nói hắn lợi hại phong h ổ cười nói hh đương nhiên Ta so với h ắ n lợi hại h ơ n n g u y n Nhiên tự tin nói.、Làm、tướng quân tự Làm g ả y n Nhiên, cùng t r ư như ớ c kia、Nguyễn、Nhiên, tựa như đổi một người một dạng. Trước kia Nguyễn đổi m ộ t người mười ộ t t dạng. r ớ c nhược, kia Nhiên, ti, i Nguyễn nhu g bây tự mà Nguyễn h ê n tin, tự ba khí, còn có một loại ngoài ta còn ai khí thế. còn có còn ngoài Trưng một ta loại ai 713, phong hồ uy danh nghe nói chính diện chiến trường bên trên cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều đã bóp đi lên ma vương cấp cao thủ ở trên không đánh quân đội trên mặt đất chiến lẫn nhau tử thương đều số lượng cũng không ít chúng ta nơi này chỉ là một cái tiểu chiến trường thôi cũng không có người nào chú ý vừa vặn cho đi ngươi phát huy bản sự cái này sư tâm vương quốc địa bản có thể đặt xuống bao nhiêu coi như nhìn ngươi phong h ổ nói hh ắ c ắ chỉ c cần ngươi có thể đỡ nổi cái kia ba tên m à vương cấp cao thủ kỳ thật cái này tây nạp thành trong nháy mắt có thể phá ngụy nhiên tự tin nói trong nháy mắt có thể phá ngươi có biện pháp nào tốt xấu ở trong đó cũng có bảy tám mươi vạn bộ đội tinh nhuệ phong h ổ nói đơn giản tây nạp thành là sư tâm vương quốc tây bộ đại thành một trong nhân khẩu trăm vạn hơn trăm vạn phương viên hơn một mươi dặm tuy có bảy mươi hai vạn bộ đội tinh nhuệ nhưng là phân bộ đến tứ phía trên tường thành liền có vẻ hơi yếu kém chỉ cần tứ phía vây thành trước đánh nghi binh trong đó ba mặt trọng điểm vây công một mặt là đối phương thế tất yếu điều cái khác tưởng thành bộ đội phòng ngự lúc này lại đem trọng tâm đột nhiên chuyển đến một mặt khác tăng thêm ta tại trong tây nạp thành một chút bố trí tây nạp thành trong nháy mắt có thể phá ngụy n h i n nói kỳ thật phương pháp này tính không được coi là cao minh bao nhiêu nhưng lại rất hữu hiệu lúc trước phong h ổ c h ấ n thủ duy nạp thành thời điểm y tái hầu tức cũng từng đi ra cái chủ ý này chỉ bất quá bị phong h ổ xem thấu mà thôi ngươi lại trong tây nạp thành có bố trí cái gì bố trí phong h ổ ngạc nhiên nói hơn một tháng qua này ta và hoa bộ kỳ công tức lớn nhỏ mười ba chiến lẫn nhau có thắng bại lúc kia ta cũng đã đem ám tử đưa vào hắn bộ đội ngụy nhiên cười nói cùng ca đức công quốc bộ đội khác biệt ca đức công quốc bộ đội trên cơ bản cũng là từ ca đức công quốc mang đến mà hoa bộ kỳ công tức bộ hạ bộ đội thì là sư tâm vương quốc bản thổ tập kết trong đó có bộ phận là vương quốc bộ đội trực thuộc còn lại đại bộ phận cũng là các quý tộc tư m i n h có thể nói so với ca đức công quốc bộ đội đến hoa bộ kỳ công tức bộ đội có một cái nhược điểm trí mạng chính là đám ô hợp rất nhiều bộ đội cũng là quý tộc tư m i n h n g ư ờ i không biết ta ta cũng không biết n g ư ờ i mọi người từ các cái địa phương tập kết tới rất khó chiếm được thống nhất chỉ huy mà cái này thì cho ngụy nhiên cơ hội trong chiến đấu lớn tử thương khó tránh khỏi bị bắt cũng là khó tránh khỏi ngụy nhiên chính là thừa dịp trước đó đại chiến cơ hội hàng phục một chút hoa bộ kỳ công tức bộ hạ tướng lĩnh sau đó lại đem thả trở về thậm chí còn để cho mang theo không ít binh tướng trở về bởi vì hoa bộ kỳ công tức bộ hạ nhân viên hỗn tạp hơn nữa nhân số đông đảo cho dù là thêm ra một chút mặt lạ hoác đến cũng không người sẽ chú ý tới đương nhiên ngụy nhiên sẽ không nốc đến trực tiếp liền trả về có thể bị hắn trả về tất nhiên là có nhược điểm bị ngụy nhiên nắm giữ ở trong tay lợi hại phong hồ nghe vậy không khỏi hướng về phía ngụy nhiên giơ ngón tay cái hư hư thật thật công thành kế sách lại thêm trong thành t r ì nội ứng cùng binh lực trên ưu thế đánh vỡ tây nạp thành s á t thực không khó hh phá vỡ tây nạp thành bao vây tiêu diệt cái này hơn bảy mươi vạn bộ đội tiếp đó sư tâm vương quốc trong vòng ngàn dặm bên trong cũng sẽ là chúng ta địa bàn ngụy nhiên nói tây nạp thành là tây bộ trọng thành một trong không có tây nạp thành sư tâm vương quốc thì ít đi nhiều một cái bình t h ư ớ n g tốt vậy ngươi buông tay đi đánh đi hiện tại sư tâm vương quốc trọng tâm vẫn là ma ương vương quốc hiện tại song phương riêng phần mình hỏa lực tập trung gần ngàn vạn nơi đó mới xem như chiến trường chính thừa cơ hội này chúng ta mới vừa dễ dàng nhiều chiếm lĩnh chút địa bàn vi vi có hay không điều động đầy đủ quan lại tới phong hồ hỏi đặt xuống địa bàn cũng nên có người quản lý mới được yên tâm đi người ở đây đối với trung quân ái quốc tư tưởng kỳ thật rất ít càng nhiều là liên quan đến bản thân lợi ích đồ vật chỉ cần chúng ta có thể cho bọn họ chỗ tốt không lo bọn họ không dốc sức cho chúng ta dưới trướng của ta nguyên b ả n chỉ có mấy chục vạn bộ đội bây giờ không phải là càng đánh càng nhiều ngụy nhiên cười nói trước kia ngụy nhiên bộ đội cũng là ca đức công quốc đi ra bất quá bây giờ thu nạp không ít trong sư tâm vương quốc tù binh những tù binh này bị đánh tan sen kẽ đến ngụy nhiên từng cái trong bộ đội những cái kia bị hắn sai phái ra đi làm nằm vùng bộ đội kỳ thật cũng đều là sư tâm vương quốc người chỉ là bị hắn đã thu phục được mà thôi điều này cũng đúng nhớ ngày đó ta đánh thứ hoàn liên minh thời điểm cũng là như thế này bộ đội càng đánh càng nhiều mới tốt muốn là càng đánh càng ít cho dù là đánh thắng trận chiến cũng không nhiều như vậy b ì n h lực giữ vững địa bàn phong hổ nói đối với như thế nào cho bị thu phục bộ đội tẩy não ha ha đơn giản như chém dưa thái rau địa cầu bên trên đủ loại tẩy não phương thức đều có ký ức khổ tư ngọt cũng tốt vô hạn khuyết trương người dục vọng cũng đi đều có thể đạt tới k h ô n g chế đối phương mục tiêu hiện tại phong hổ thân làm hoa hạ thủ lĩnh có lẽ tại vũ lực bậc này ngạnh thực lực bên trên đối với ca đức công quốc trợ giúp không có bao nhiêu nhưng là đối với mềm thực lực trợ giúp quả thực không nên quá lớn vô luận bên này cần gì dạng nhân tài chỉ cần thông báo qua hoa hạ long tổ nơi đó đều có thể cấp tốc chuẩn bị kỹ cảng sau đó đại lượng đưa vào ma quật không gian hiện tại hoa hạ long tổ đã tại có ý thức b ổ i dưỡng đủ loại tinh anh giáo sư ma quật ngôn n ữ để tương lai tiến vào mà quật hiệu lực phong hổ định gia điệu công thành ngay tại ban đêm loại này ba mặt đánh nghi binh nặng điểm công kích một mặt thành trì biện pháp còn cần bóng đêm đến đánh h i ể m trợ nếu là ban ngày người ta ở trên cao nhìn xuống cái đó mặt dưới tường thành có bao nhiêu người tự nhiên là vừa xem hiểu ngay vừa chiêu ngụy nhiên điều động đại quân bắt đầu tứ phía vây thành đại x o á i ca đức công quốc đã co hành động hiện tại ở toàn bộ tây nạp thành đã bị đoàn đoàn bao vây trong tây nạp thành hoa bộ kỳ công tức hốc mắt thật sâu lông vào hiện nhưng đã mỏi mệt đến cực điểm cuối cùng cũng bắt đầu sao đi đem cái kêu ba vị đại nhân mời đi theo á hoa bộ kỳ công tức nói không cần chúng ta đã tới đối phương muốn bắt đầu công thành giữa các ngươi chiến tranh chúng ta sẽ không nhúng tay trừ phi đối phương có ma vương cấp cường giả tự mình xuất thủ ba tên người háo trắng lục tục đi đến người đứng trước đó mở miệng nói ba vị đại nhân quả nhiên là không đồng ý giúp đỡ thủ thành sao hoa bộ kỳ công tức cười khổ nói đối thủ khó chơi cùng đáng sợ hắn đã l i n h giáo rồi trần q u a tui lốt nét hơn một tháng lẫn nhau chiến tranh xuống tới mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chiến thắng một trận nhưng là đại bại thời điểm chiếm đa số trong tay hắn nguyên bản có vượt qua 1,5 t r i ệ u bộ đội nhưng mà hơn một tháng xuống tới cũng chỉ còn lại có một nửa trái lại đối thủ bộ đội lại là càng đánh càng nhiều hắn đã không có chiến thắng đối phương lòng tin chỉ có thể dựa vào m a vương cấp cừng giả hoa bộ kỳ người khả năng không biết chúng ta đối diện ca đức công quốc thật không đơn giản nhất là bọn họ đại công tước nói thật nếu là bọn họ đại công tước tại mà nói ba người chúng ta sợ là cũng không có dũng khí sống ở chỗ này một người trong đó c h m ngâm một chút nói cái này hoa bộ kỳ chỉ là một gã cao cấp ma soái hoàn toàn không hiểu ma vương cảnh giới sự tình mới nhất ma vương bảng danh sách bên trong ca đức đại công tước thế nhưng là danh liệt tên thứ mười ba trực tiếp thay thế nguyên bản huyết ma ma vương bảng danh sách tên thứ mười ba là khái niệm gì ba người bọn họ liền trên ma vương bảng danh sách một tên sau cùng đều không hơn được nữa liền lại càng không cần phải nói là ma vương bảng danh sách tên thứ mười ba cũng chính là phong hổ không lộ diện nếu không mà nói ba người bọn họ sớm liền chạy chương bảy trăm mười bốn đại chiến bắt đầu cái này ca đức đại công tước thật sự lợi hại như thế chẳng lẽ hán quân thần thanh danh liền ba vị đại nhân cũng sẽ sợ hay sao hoa bộ kỳ nghe vậy không khỏi trợn m ắ t hốc m ồ m nói quân thần đây là phong hổ ngoại hiệu trước kia chỉ là ca đức công quốc cùng nguyên bản thứ hoàn liên minh những tướng quân kia xưng hô như vậy phong hổ mà bây giờ liền sư tâm vương quốc tây bộ rất nhiều tướng quân cũng bắt đầu xưng hô như vậy phong hổ cho dù kỳ thật tây bộ chiến tranh phong hổ cũng không có nhúng tay bao nhiêu quân thần ngươi không hiểu ngươi nói quân thần ta cũng minh bạch đơn giản chính là hắn một trận chiến xuống thứ hoàn liên minh chỉ huy chiến tranh không gì không đánh được bách chiến bách thắng nhưng là đem so sánh với hắn chỉ huy bộ đội tài năng hắn bản thân thực lực mới thật sự là đáng sợ người thứ ba khẽ gật đầu một cái nói thực lực của hắn lời đồn ca đức đại công tức bất quá là ma soái cấp cường giả hoa bộ kỳ trần trờ một chút nói ma soái cấp cường giả nói vậy ai nói cho ngươi cái kia ca đức đại công tức là ma soái cấp cường giả một tên ma vương lớn tiếng quát lớn lời đồn như thế vương quốc tại thứ hoàn liên m i n h kinh biến thời điểm đã từng s i ê u tập qua ca đức đại công tức một chút tin tức hoa bộ kỳ nói sai ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi cái kia ca đức đại công tức thực lực cao thâm mặt chắc chính là ma vương đ ỉ n h p h ò n g hơn một tháng trước đó tại tu la hoàng thành bên trong đánh bại ma vương bảng danh sách tên thứ mười ba huyết ma từ đó nhất cử thành danh ba người chúng ta cộng lại sợ cũng không phải đối thủ của hắn cái kia ma vương cấp cao thủ nói kỳ thật hắn nói như vậy đều là đang cho trên mặt mình g ắ t vàng mặt đối ma vương bảng danh sách mười ba người đứng đầu c ư ờ n giả g có thể không bị miễu x á t đều coi như hắn khả năng cái gì vậy mà lợi hại như thế cái kia trong cổ ma hoàng triều vì sao không có điều động như vậy cao thủ tới hoa bộ kỳ sắc mặt trắng biệt nói ma vương bảng danh sách là cái gì hắn vẫn là biết rõ dù sao hắn tại trong sư tâm vương quốc cũng là cao tầng đối với ma vương cấp cao thủ sự tình biết rõ cũng không ít tại hoa bộ kỳ trong ý nghĩ tất nhiên phong hổ lợi hại như thế cái kia trong cổ ma hoàng triều nên điều động cùng cao không sai biệt cho lắm tay tới mới là nếu không mà nói phong hổ này vừa ra ai có thể chống đối sợ là cái này tây nạp thành cũng có thể không đánh mà hàng ba người nghe vậy giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn chằm chằm cái k i a hoa bộ kỳ nói nói m ọ gì đây chính là ma vương bảng danh sách xếp hạng thứ mười ba cường người ngươi để cho cổ ma hoàng triều điều động cao thủ tới nơi này điên rồi đi ngươi cổ ma hoàng triều trọng yếu nhất đối thủ là tu la hoàng triều cổ ma hoàng triều không phải là không có như vậy cao thủ nhưng là bọn hắn đều ở hai đại hoàng triều chiến trường chính làm sao lại xuất hiện ở đây cái địa phương nhỏ đúng là điên trong cổ ma hoàng triều có thể cùng phong hổ thực lực t r ê n lệch không nhiều cũng chỉ mấy cái như vậy thôi nhưng mà như vậy cao thủ lại làm sao có thể xuất hiện ở đây loại tiểu chiến trường đừng nói là nơi này liền xem như ma ương vương quốc cùng sư tâm vương quốc ở giữa chiến trường chính tối đa cũng liền mấy cái bên trên ma vương bảng danh sách cao thủ ở nơi nào thôi hơn nữa cũng là bài danh dựa vào sau cùng loại quyết định như vậy cường giả chỉ có thể xuất hiện ở hai đại hoàng triều chủ bên trong chiến trường về phần địa phương khác đến đó là rơi thân phận cũng chỉ có mấy người bọn hắn ma vương sơ trung kỳ cao thủ mới có thể bị điều động đến loại địa phương nhỏ này đ ố t chiến đương nhiên bọn họ cũng không biết phong hổ kỳ thật ở phía đối diện chỉ là hắn cũng không có muốn đích thân xuất thủ ý nghĩa bởi vì đối diện cũng chưa từng xuất hiện đáng giá để cho hắn ra tay đối tay về phần bọn hắn ba cái tự nhiên có sa tinh hoa nhất nặc quy đạo nhân ba cái ứng đối từ khi sa tinh hoa nhất nặc quy đạo nhân ba cái tại tu la hoàng sương mai mặt về sau ba người bọn họ cũng liền chính thức biến thành đại biểu ca đức công quốc xuất chiến người mà phong hổ kỳ thật đã không chỉ một lần nhận được đến từ tu la hoàng hướng đưa tin muốn cho hắn đi chiến trường chính nơi đó hỗ trợ nhưng là đều bị phong hổ dùng đánh thái cực phương thức kéo lại vậy làm sao bây giờ vạn nhất cái kia ca đức đại công tức xuất hiện ở chiến trường hoa bộ kỳ lẩm bẩm nói nếu là hắn xuất hiện ở chiến trường chúng ta quay người liền rút lui ngươi trực tiếp xuất bộ đầu hàng đi cái kia ma vương cấp cao thủ nói thẳng không có cách nào thật sự là ngăn không được a ma vương bảng danh sách bên trong cường giả cơ hồ cũng là dết ra đến không có một cái nào là chỉ là hư danh đầu hàng cái kia hoa bộ kỳ không khỏi khẽ gật đầu một cái tốt rồi ngươi đi bên ngoài chủ trì đại cuộc đi chúng ta sẽ đích thân giúp ngươi nhìn chằm chằm chỉ cần đối phương ma vương cấp cường giả không xuất thủ chúng ta cũng không thể chủ động xuất thủ nếu không v ạ ngoài nhất n đem cái kêu ca đức đại cái ca c kêu ô tức đưa tới, hậu quả thảm hại hơn. Ta tạ được, đưa đa ba vị đại ba hại hiểu hậu hơn. nhân. h quả vị a nay bộ một kỳ cung kính cung chiến nói hắn xem như thấy rõ, hôm nay một trận n thấy hôm xem rõ, y cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, muốn để cho ma vương cấp cường hắn, muốn vương g thể để dựa ma vào ả ra thành a y giúp đỡ, đó là k ô n n g g thể rồi. o i t h à đại quân vây thành không bao lâu công phu đại lượng khí giới công thành từ đại quân hậu phương bị đẩy ra sau đó ẩm ẩm hướng về tường thành đi tây nạp thành tường thành mặc dù kém xa tít tắp vương thành hoặc là hoàng thành hùng vĩ nhưng cũng là có không sai biệt lắm cao 3 0 mươi m m đại khái chính là 20 tầng lầu bộ dáng có thể độ cao có thể nghĩ nhưng vấn đề là công thành cũng đều không phải là cái gì người bình thường ngụy nhiên bộ hạ đại quân tối thiểu nhất cũng là cấp bốn ma binh cũng chính là trung cấp võ giả cất bước mà trung cấp võ giả nhảy lên cao năm sáu m cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản đây vẫn chỉ là phổ thông sĩ tốt nếu là trong đó tinh nhuệ binh sĩ lại có thể nhảy lên gần m ộ ư ơ i m về phần trong quân tướng lĩnh vậy liền càng không cần phải nói tuy nói nhảy lên trực tiếp lên tường thành rất khó nhưng là trung gian mượn lực mấy lần leo lên tường thành đối với bọn họ mà nói cũng không tính khó cho nên bọn họ thang lây cùng khí giới công thành cũng không cần kiến tạo cùng tường thành một dạng cao hơi thấp tại tường thành còn có thể phòng ngừa bị đối diện đẩy ngã càng có lợi hơn tại tiến công lão ngụy nghe nói ngươi gây dựng hai mươi ngàn vương bài bộ đội tối nay là không phải phải lấy ra nhìn xem phong hổ cười nói đó là tự nhiên hiện tại trước tiêu hao tiêu hao đợi đến nửa đêm về sáng ta sẽ t r ư ớ c xuất động năm nghìn bộ đội tinh nhuệ đối với tường đông tạo thành áp lực sau đó mặt khác mười lăm phẩy không không không vương bài bộ đội thì là bố trí tại nam tường đợi đến tường đông hấp dẫn tới đầy đủ viện binh liền có thể toàn lực tiến công nam tường ngụy n h â n nói ân ngươi lựa chọn nam tường mà không phải tây tường quả nhiên đủ thông minh phong hổ cười nói nhớ ngày đó y tái hầu tức sở dĩ thất bại cũng là bởi vì bị vì phong h ổ đoán được hắn muốn chủ công từng ư thành hiện tại ngụy nhiên không đem chủ công đặt ở phía tây mà là mặt phía nam sợ là cái kia hoa bộ kỳ công tước bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra trừ phi là mèo mù đụng tới cho chết à đúng rồi lúc ta tới thời gian còn mang hai ngàn người vệ đội đợi lát n ữ a chủ công thời điểm để cho bọn họ cũng để lên đi có thể cho ngươi làm dịu không ít áp lực phong h ổ cười nói phong h ổ vệ đội đó cũng không phải là có thể sử dụng vương bài hai chữ để hình dung đó là vương bài bên trong vương bài bên trong vương bài phổ thông vương bài bộ đội cũng là lấy cấp bảy trở lên ma binh tạo thành cũng chính là cao cấp võ giả cấp bậc mà phong hổ cái kia hai n g h n người vệ đội thực lực thấp nhất cũng là đỉnh cấp võ giả cũng chính là cấp bốn trở lên ma tướng hai nghìn cấp bốn trở lên ma tướng có thể tạo thành lực phá hoại là cực kỳ khủng bố nếu để cho bọn họ tự mình tham dự công thành cho dù là giữa ban ngày dương m ê u sợ là đối diện tưởng thành cũng gánh không được không có cách nào ma tướng cấp võ giả nhất là cấp bốn trở lên ma tướng đó cũng không phải là rau cải trắng mỗi người bọn họ đều có thể nhẹ nhõm lấy một t r ố n g trăm chớ đừng nhắc tới trong đó còn có mấy mười tên ma x o á i cấp cường giả sợ là để cho hoa bộ kỳ bộ hạ hơn bảy mươi vạn bộ đội cao thủ toàn bộ tụ tập lại cũng tìm không ra nhiều cao thủ như vậy đến chương bảy trăm m ư ơ i năm giết gà sao lại dùng đao mổ trâu ngươi vệ đội lấy ngươi và thực lực sớm cũng không cần vệ đội bảo vệ bọn họ tại bên cạnh ngươi căn bản chính là cái đội nghi trượng thực sự là lãng phi à, không bằng đưa cho ta đi toàn bộ nhét vào quân ta bên trong ta dùng bọn họ đến tổ kiến một chi đao nhọn bộ đội đến lúc đó khẳng định có thể không gì không đánh được bách chiến bách thắng ngụy nhiên trông mà thèm nói cái này ngươi liền không cần suy nghĩ muốn tổ kiến bản thân đao nhọn bộ đội ngươi chính là bản thân đi chọn lựa trong quân hãn tốt đi ta đây vệ đội cũng không phải phá o hôi phong hổ trực tiếp lắc đầu nói hắn cái này vệ đội đối với bảo hộ hắn đúng là không được tác dụng gì cũng không đại biểu liền thật vô dụng trên thực tế bọn họ tác dụng rất lớn bởi vì bọn gia hỏa này cũng là ám đường thành viên phong hổ bộ hạ 2.000 người vệ đội kỳ thật nhân viên thay đổi rất tấp nập ca đức thành bên ngoài chuyên môn có ám đường trụ sở huấn luyện từ trong căn cứ tốt nghiệp tinh nhuệ học viên đều sẽ tới trước đến phong hổ vệ đội rèn luyện một chút sau đó lại phía dưới đến địa phương khác phong hổ cái này vệ đội kỳ thật chính là chuyên môn vì cho ám đường chuyển vận máu mới ám đường đối với phong hổ tầm quan trọng có thể so sánh trăm vạn đại quân còn mạnh hơn liên tục không ngừng tình báo bị bọn họ siêu tập tới đưa đến ca đức thành sau đó tiến hành phân tích vì người quyết định cung cấp đầy đủ tư liệu ngụy nhiên sở dĩ có thể trên chiến trường đ ể ép hoa bộ kỳ công tức đánh ám đường cũng là không thể bỏ qua công lao hiện tại sư tâm trong vương quốc đã sớm trải rộng ám đường tung tích đối với sư tâm vương quốc rất nhiều bộ đội hành tùng ca đức công quốc cũng là rõ như lòng bàn tay cái này cũng là bọn họ có thể tung hoành sư tâm vương quốc tây bộ chỗ dựa lớn nhất ai ngươi để cho ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy điêu luyện thủ hạ à, trong quân cứ như vậy chút người hơn nữa mỗi lần chiến tranh đều sẽ tiêu hao không ít mà dân g i a n dân g i a n hữu dụng người sớm đã bị ám đường trong bóng tối cho thu phục qua chỗ nào còn có thể đến phiên ta ngay cả sơn tặc giặc cướp sợ là cũng không tìm tới ngụy nhiên im lặng nói ha ha vậy coi như không trách ta ai bảo ra tay ngươi bảo muộn đương â u phong hổ nhốn vai một cái nói. vai cái một Ám đ ờ n g khuyết t r ư là p h o nhiên g ổ tự mình hạ lệnh kết、quả. bất t mình lệnh hạ ạ là kể quả, ma ương vương quốc cảnh quốc b trong, tâm vẫn vương là sư q u ố cái cảnh nội, m đường đều đang đ ê này cuồng khuyết trương, hiện tại ám đường tại t ám n viên, sợ không phải đã có qua trăm vạn người. Đương nhiên, n h phải cái sợ đã có qua trăm à trăm vạn người nhất định là tốt xấu lẫn lộn đại bộ phận cũng chỉ là tuyến nhân nhân vật chân chính có thể chấp hành nhiệm vụ chiến đấu hai mươi vạn sợ là đã cao nữa là công thành chiến máu tánh nhất trên đầu thành khắp thi thể, nơi treo đầy thi thể, mà dù ư người. đương ớ mới với i thi nhiều. giờ, nhiên bộ đội nhiều, chiến cái nhiên, đối cái nhiên, giống thành thể thành bất tổn thất mấy và nhiều, bất quá, chiến tranh cái đó có bất tử Bất thành trọng nhất tâm tính phong hổ, nhìn khả không giống nhau. càng và là là này là Công nguyện nguyện vẫn cũng quen, năng vẫn kể có quá quá, mấy mấy lắm bộ yếu đã đó đã là d sao nơi này là ma quật không gian đã chết cũng đều là ma quật nhân loại mà không phải là địa cầu nhân loại cho nên bọn họ lòng chắc gần sẽ không như vậy nặng không sai biệt lắm a phong hổ nhìn về phía một bên ngụy nhiên nói ân có thể xuất động ngụy nhiên nhìn một chút đối diện trên đầu thành người người nhốn náo nhẹ gật đầu sau đó nam thành t ư ờ n g bắt đầu bạo phát kịch liệt hơn chiến đấu trọng yếu nhất là nam thành t ư ờ n g bên trên thế mà có không ít người bắt đầu phản bội bắt đầu công kích bên người quân đội bạn lập tức trên tường thành hôn loạn tưng ơ bừng mà phong hổ vệ đội tăng thêm cái kia mười lăm phẩy không không vương bài trong quân đội cao thủ là là nhân cơ hội nhảy lên tường thành trực tiếp giết ra một mảnh đất trống ngay sau đó vô số thang mây k h u n g lên sĩ、si、tốt môn giống như châu chấu một dạng leo lên thành tường đại cục đã định phong hổ cùng ngụy nhiên chuyển rời đến nam thành tường nhìn xem nam thành tường bên trên chiến đấu không khỏi cười nói đúng vậy a đại cục đã định bọn họ lật người không nổi ngụy nhiên cũng đi theo gật đầu nói nội thành hoa bộ kỳ công tức sắc mặt trắng bạch nhìn xem nam thành tường chiến đấu hướng về phía bên người ma vương cấp cao thủ nói đại nhân v ă n xin ngài nhanh ra tay đi ngài nếu là lại không ra tay coi như không còn kịp rồi địch người đã chiếm cứ đầu tường bên ta đã nhanh muốn bị đuổi xuống đầu tường lại tiếp tục như thế thành trì thực giữ không được thế nhưng là ba tên ma vương cấp cao thủ cũng thật khó khăn bọn họ đến thời điểm nhận được mệnh lệnh là hết sức trợ giúp hoa bộ kỳ hầu tước ổn định sư tâm vương quốc phương tây chiến cuộc cái này tây nạp thành thế nhưng là sư tâm vương quốc tây bộ thành trì lớn một trong ở toàn bộ sư tâm trong vương quốc cũng có thể xếp hạng thứ hai mươi bên trong nếu là tây nạp thành bị công phá như vậy đón lấy bên trong tây bộ chiến tranh coi như triệt để thối nát lại cũng không có cái gì bình t h ư ớ n g n g ư ờ i có thể chống đỡ được đối phương sư tâm vương quốc tới gần biển cả ngàn dặm nội địa sẽ trực tiếp bị đối phương chiếm lĩnh có lẽ cái tia ca đức đại công tức đã đi chiến trường chính đi tu la hoàng hướng một phương không thấy huyết ma tại đỉnh cấp chiến l ư ợ c bên trên so với cổ ma hoàng triều có thể sẽ hơi kém một chút ca đức đại công tức khả năng lưu lại nơi này có lẽ đối diện cũng chỉ có hoa nhất nặc s a tinh mấy người bọn h ắ n có lẽ chúng ta có thể thử xem một người trong đó nói có thể vắn nhất phong hổ kia tại mà nói người ta muốn phải chết không có chỗ chôn một tên khác ma vương cấp cường giả sắc mặt trắng b ệ c h nói không có cách nào nếu là tây bộ chiến sự thất bại chúng ta trở về sợ cũng không có cái gì quả ngon để ăn a bắt đầu nói chuyện cái kia ma vương nói vậy l i ề n thử xem nghe nói ca đức đại công tức bộ hạ chỉ có ba tên ma vương bọn họ là ba cái chúng ta cũng là ba cái chỉ cần ca đức đại công tức không coi ở đây không cần thiết sợ bọn họ một tên sau cùng mà vương gật đầu nói tốt vậy liền xuất thủ đa tạ ba vị đại nhân hoa bộ kỳ đại công tức nghe vậy vội vàng khom người hành lễ kỳ thật hắn nghĩ tới rồi đối phương khả năng giả thoáng một chiêu sự t ì n h thậm chí còn tại cửa thành phía tây làm ra bố trí chỉ cần đối phương dám dùng chủ lực công thành nhất định sẽ cho đối phương một cái hung hăng giáo h ấ n nhưng mà hắn hoàn toàn sao nghĩ đến đối phương thế mà lại đem chủ lực bố trí tại vùng phía nam tường thành hơn nữa còn sai phái ra nhiều như vậy cao thủ khủng bố trong này chỉ là ma soái cấp cường giả sợ sẽ không còn có tại năm mươi nhiều mà dưới trướng hắn nguyên bản cũng có gần trăm tên ma soái cường giả thế nhưng là trải qua đại chiến xuống tới tổn thất hơn phân nửa hiện tại ở bên người chỉ có không đến ba mươi tên ma soái cấp cường giả không có cách nào ca đức công quốc một phương cao thủ tựa hồ đối ma soái cấp cường giả tình hữu đọc chúng có đôi khi thậm chí không tiếc buông tha một chi bộ đội cũng phải trước tiên đem cái kia ma x o á y cường giả bắt sống đứng lên hơn nữa đối phương cường giả rất nhiều tám chín phần mười có thể thành công như thế ba phen mới bận xuống tới dưới trướng hắn ma x o á y cấp cường giả có thể nói là càng ngày càng ít không cần phải k h á c h khí hiện tại tại chúng ta mấy cái cùng ngươi thế nhưng là một thể ngươi viện quân hẳn là cũng đến nhanh đi nếu là lại không được lời sợ là có chúng ta hỗ trợ ngươi cũng mau không chịu đựng nổi cái kia ma vương cấp cao thủ nói xin đại nhân yên tâm nhóm đầu tiên năm mươi vạn bộ đội nhiều nhất tiếp qua ba ngày liền có thể đến tới hoa bộ kỳ công tức nói hậu phương một mực đều ở kiếm bộ đội thế nhưng là quốc gia quá lớn bộ đội tập kết cũng không phải đơn giản như vậy hơn nữa tập kết đi ra bộ đội muốn ưu tiên cung ứng hùng sư thành đối với hùng sư thành nơi này chỉ là tiểu chiến trường nếu không phải hắn gần nhất tổn thất quá lớn hậu phương cũng sẽ không vì hắn duy nhất một lần bổ sung năm mươi vạn bộ đội tinh nhuệ vậy là tốt rồi chúng ta đi cái kia ba tên ma vương cấp cường giả vừa nói trực tiếp phi thân đi lên phong hổ nhìn chằm chằm vào chiến trường đối diện có ba tên ma vương cường giả hắn cũng biết hắn một mực đều ở cảm thụ cái kia ba tên ma vương khí t ứ c vì chính là phòng ngừa ba người bọn họ nhúng tay hừ không biết sống chết ra hỏa cảm nhận được ba người kia muốn xuất thủ phong hổ rất là phẫn nộ ba tên này chính mình cũng không cầm mạnh lăng được bọn họ thế mà dám can đảm như thế trắng trận phá hư chiến tranh quy tắc ẩm là chiến trận quy tắc ẩm. Ma vương cấp cường giả chỉ cùng ma vương cấp cường chiến, thuộc cấp cường chiến cho có cũng sạch. công tước, cho chúng không không thủ, như không giả giả đối dưới đội. lời nói giả, đối với đội liền đại tới, đội, Đại lại đi. Nếu đến dết dết trận vương vương trên vương trên dùng trận xuống ngàn vạn dùng lên đất tùy đất xuất trâu, ta vậy quy mấy ẩm. Ma ma ma sao đao về gà dù ở để là là bộ bộ bộ bị ý mổ Hoa nhất nặc cung kính nói từ khi lần trước sự kiện về sau hoa nhất nặc làm việc có thể so sánh trước kia tích cực nhiều trước kia nhiều lắm thì bị động hiệu chung phong hổ mà bây giờ thì là đổi bị động làm chủ động ân t ố t liền giao cho các ngươi ba người phong hổ nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu nói cũng là thời điểm kiểm nghiệm một lần thành quả đi qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng hiện tại ba người mỗi người đều có năm trăm trở lên sức chiến đấu trong đó mạnh nhất hoa nhất n ặ n g bởi vì trong tay có huyết luân duyên cớ sức chiến đấu đã vượt qua sáu trăm điểm so với về sau bắt đầu m à vương tự nhiên là không tính là gì nhưng là phổ thông trung kỳ ma vương đã không phải là đối thủ của bọn họ ba vị tất nhiên muốn ra tay vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đùa tốt hoa nhất nặc mang theo hai người trực tiếp đằng không mà lên hư không đứng thẳng tại trên đầu thành nhìn xem đối diện ba tên ma vương cấp cường giả hoa bộ kỳ nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính ngươi cái kêu ba tên ma vương cấp cường giả thấy thế c ư ờ i khổ đành phải đồng dạng kiên quyết mà lên tất nhiên bị đối phương phát hiện vậy dĩ nhiên không thể lại làm ra tàn sát binh lính bình thường sự tình ai hoa bộ kỳ nhìn thấy loại tình huống này không khỏi thở dài một tiếng hắn biết rõ thành t r ì thủ không được hiện tại tốt nhất vẫn là tổ chức phá vây bất quá hắn vẫn là trong lòng có kỳ vọng kỳ vọng cái kia ba vị ma vương cấp cường giả có thể đánh bại đối diện ba tên ma vương như thế mà nói bọn họ còn có c h u y ể n cơ nhưng mà hoa bộ kỳ hy vọng nhất định rơi vào khoảng không hơn nữa bởi vì hắn đem hy vọng ký thác vào ba tên ma vương trên người cũng triệt để đã mất đi phá vây ra ngoài khả năng n ă bảy trăm m ư ơ i sáu tu la hoàng t h i ê u mộ cảm tạ nữ thần mười lăm nam thành tường đã bị chiếm lĩnh thông qua tường thành ca đức công quốc một phương chiến sĩ đang không ngừng áp x ấ t sư tâm vương quốc binh sĩ không gian sinh tồn hoa bộ kỳ còn đang chờ nghỉ ngơi không quyết chiến kết quả tây nạp thành trên k h ô n g hoa nhất nặc một kiếm đem đối diện một tên ma vương cấp cường giả chém giết còn lại hai tên ma vương cấp cường giả thì là giống như chó nhà c ó tang hướng về trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng về nơi xa bỏ chạy phong hổ nhìn xem trên không chiến đấu âm thầm gật đầu không thể không nói hoa nhất nặc mấy người chiến đấu vẫn đủ gọn gàng đối diện ba người mạnh nhất một cái sức chiến đấu cũng liền tại năm trăm khoảng trường cùng xa tinh quy đạo nhân hai người không sai biệt lắm mà hai người khác một cái vừa qua khỏi bốn trăm một cái khác càng là chỉ có hơn hai trăm chiến lược giá trị thuộc về ma vương sơ kỳ như thế bọn họ chiến đấu đối mặt hoa nhất nặc ba người tự nhiên là kém xa tít t ắ p mạnh nhất hoa nhất nặc cùng đối diện yếu nhất tên kia ma vương cấp cường giả đối chiến hắn liền huyết luân đều không có lấy ra liền chỉ dùng của mình trước kia phi kiếm toàn bộ hành trình đè ép đối phương đối phương chiến đấu cuối cùng thành công một kiếm đem đối phương chém giết hoa nhất nặc chém giết đối thủ về sau còn có loại mộng ảo cảm giác bởi vì đối thủ của hắn kỳ thật cũng không yếu tối thiểu nhất theo hoa nhất nặc cũng không tính yếu cần biết mấy tháng trước hắn cũng liền cùng người này không sai biệt lắm thực lực tôi h mà mấy tháng về sau hắn đã có thể làm đến đem đối phương nhẹ nhom chém giết thực lực tốc độ tiến bộ nhanh chóng có thể nghĩ đại công tước chạm giết một người hai người khác trốn được hoa nhất nặc nói ân làm không sai ba người các ngươi tiến bộ rất nhanh a phong hổ cười nói cũng là đại công t ư ớ c vung chồng ba người đồng thời nói ha ha đó cũng là chính các ngươi cố gắng kết quả đây là mười khỏa cấp bảy đang ăn dược hai người các ngươi một người ba cái hoa nhất nặc bốn khỏa phong hổ vừa nói ném một bình tăng tiến công lực cấp bảy đan dược đi qua hiện tại phong hổ đối với pháp bảo nhu cầu không lớn như vậy mỗi ngày năm vạn hắn mức để cho hắn từ trong hệ thống đổi đại lượng linh đan đi ra mà những linh đan này bộ phận bị hắn dùng đến ban thưởng cho bộ hạ ma vương cấp cứng giả mà càng nhiều thì hơn là bị xuất ra đi bán mà hắn thứ nhất cái đối tượng giao dịch chính là ma hưng vương ma hưng vương ra đại nghiệp đại ma hưng vương quốc thành lập đã có gần thời gian ngàn năm tích lũy không biết bao nhiêu linh thạch tự nhiên là phong hổ trào hàng linh hổ là trào đại à n nhất đối tượng.、Ma、ưng trong vương gần tên vương cường cường càng nhiều, ai không cần linh đàn tu luyện. tốt tu đối quốc, cấp cấp đ giả, xoái giả ai Ma ma ma có lượng linh thạch hội tụ đến phong hổ nơi này sau đó bị phong hổ nạp tiền nhập thương thành sau đó lại đổi lấy đại lượng linh đan như thế hình thành tuần hoàn hiện tại phong hổ trong tay góp nhặt linh thạch số lượng không sai biệt lắm đã quá ức đây vẫn chỉ là phong hổ trong hò m kèm con số mà trên thực tế tại hắn không gian chữ vật trong pháp khí linh thạch số lượng càng nhiều thậm chí còn bao quát một chút phẩm chất cao linh thạch nội thành hoa bộ kỳ công t ứ c tuyệt vọng giữa không trung chiến đấu hắn thấy được phe mình ba tên ma vương một người bỏ mình hai người khác thì là cấp tốc hướng về sư tâm vương quốc vương Đô bay đi ma vương cấp cường giả chiến đấu bọn họ cũng bại phá vây a hoa bộ kỳ công t ứ c hạ lệnh sau đó trong thành bộ đội bắt đầu tập kết sau đó chuẩn bị từ cửa thành bắc đột phá chuẩn bị đào tẩu nhưng mà đây h ế tại thể làm sao có thể đủ trốn qua phong hổ phát mắt. phong hổ hắn không có để cho để làm Mặc ma sao qua có có cấp cường đủ vương dù, sa o tinh ra hiệu dưới ngụy nhiên đã sớm tại cửa thành bắc tập kết trọ n g binh trực tiếp đem hoa bộ kỳ bộ đội lại lần nữa c h ă n tiến b ả o kết thúc rồi không ra được hoa bộ kỳ sắc mặt trắng bạch chiến đấu mãi cho đến gần sát hướng đông hơn 70 vạn bộ đội, tử thương vượt qua 20 vạn, còn lại đại bộ phận bị bắt, đương nhiên phong hổ một bên chết tổn thương cũng không ở đối phương phía dưới, dù sao bắt đầu công thành đây chính là cầm nhân mạng đi tiêu hao. Hoa bộ kỳ công tức bị bắt cận kề cái chết không hàng, kết quả bị phong hổ một kiếm trạm. cận kề cái chết không hàng, dù sao vẫn chỉ là số ít, phần lớn người đều nguyện ý đ ầ u hàng, nhất là ở nhìn thấy hoa bộ kỳ công tức chết về sau. như thế, cái này tây nạp thành xem như cầm súng dưới. mà có tây nạp thành ca đức công quốc tại sư tâm vương quốc tây bộ cũng coi là có chân chính căn cứ địa có thể đứng vững g ó p chân cho dù là sư tâm vương quốc điều động trọng binh đến đây cũng coi là có chỗ dựa vào trăm vạn nhân khẩu đẳng cấp thành phố lớn muốn đánh hạ đến cũng không phải dễ dàng như vậy hơn nữa tây nạp thành phụ cận còn có một con sông lớn nối thẳng biển cả ca đức công quốc thủy quân trực tiếp thông qua đường thủy trợ rút có thể nói bắt lại tây nạp thành chẳng khác nào là ở sư tâm vương quốc phía sau lưng tiết một khỏa đinh nhọn cầm xuống tây nạp thành không tây bao lúc â u quốc thư lần nữa chuyển tới. Đại công tước, Tu triêu Tu Triều Triều tuyến, một mình mộ ma mang mình từ thư tới. tước, thư, tự tước tiền tác Tạp theo thư tín, tự mình đổi tới. phong hiệp Hoàng Hoàng Hoàng chiến. đến công lần nữa công công cùng đồng gửi Đại đại đi đổi cổ Lô La La l này lô tạp tại phong hổ bồi dưỡng dưới đã đạt đến cao cấp ma x o á i cảnh giới đồng thời đảm nhiệm cốc chủ chức vị hơn nữa tại lô tạp dưới sự kiên trì tu ma q u ố c phần lớn người cũng đều chuyển rời đến ca đức công quốc cảnh nội về phần tu tư đại công quốc bên trong tu ma cốc tự nhiên cũng sẽ không vứt bỏ mà là biến thành tu ma cốc một cái chi nhánh điểm đối với lô tạp quyết định tu ma cốc phần lớn người đều rất đồng ý dù sao ca đức công quốc cùng tu tư đại công quốc mặc dù đồng dạng đều là công quốc nhưng là cá nhân đều biết trong đó tranh lệch to lớn không thể đạo lý tính toán đi theo ca đức công quốc nhìn so đi theo tu tư đại công quốc có tiền đồ nhiều tu tư đại công quốc chỉ là một cái bình thường nhất công quốc công quốc nhân khẩu chỉ có năm nghìn đến vạn diện tích cũng là cực nhỏ xem như yếu nhất công quốc một trong mà ca đức công quốc liền lợi hại hơn nhiều nhân khẩu mấy trăm triệu ma vương cấp cường giả đều có mấy cái hắn thực lực có thể so với yếu tiểu vương quốc ân tu la hoàng ngồi không yên a chẳng lẽ phía trước chiến sự xuất hiện biến cố gì phong hổ c a o mày nói phong thư bên trong nói cổ ma hoàng triều một phương xuất hiện mấy cái rất lợi hại mặt l ạ hoác tăng thêm chúng ta một phương huyết ma bị tù không cách nào tham chiến dẫn đến phía trước chiến sự có chút không thuận lợi nhu cầu cấp bách đại công tức tiến đến trợ giúp không chỉ là đại công tước tu la đao cùng ám ảnh kiếm cũng đều đã đi hơn nữa ám ảnh kiếm còn bị trọng thương lô tạp nói tu la đao ám ảnh kiếm hai người một trung đội tên thứ bảy một cái xếp hạng thứ mười xem như tu la hoàng hướng một phương lợi hại nhất hai người còn phía dưới chính là huyết ma chỉ tiết huyết ma là thánh giáo g i a n tế bây giờ bị tu la hoàng tự mình nuốt lúc đầu tu la hoàng hướng một phương đỉnh cấp cao thủ trên liền không thế nào chiếm cư ưu thế hiện tại huyết ma bị tù chiến cuộc bất lợi cũng đã rất bình thường thánh giáo cao thủ không tham dự ma vương bảng danh sách cho nên những người khác cũng không thể nào biết rõ thánh giáo cao thủ tình huống mà thiên hạ ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu trong cao thủ tu la hoàng hướng một phương chỉ có hai cái cổ ma hoàng triều một phương có ba cái hơn nữa trong đó một cái còn bài danh thứ ba đương nhiên cái này ba người cũng không phải là cũng là cổ ma hoàng triều người trong đó có hai người đều cùng loại huyết ma một dạng thuộc về thế lực khác cao thủ chỉ là tạm thời đứng ở cổ ma hoàng triều một phương này về phần những cao thủ khác cũng cơ bản cùng loại tứ đại hoàng triều mặc dù lợi hại nhưng là hoàng triều bên ngoài vương quốc độc lập thế lực cũng không ít cao thủ đương nhiên thánh giáo cao thủ khẳng định càng nhiều ám ảnh kiếm bản thân bị trọng thương tu la đao một cây chẳng c h ố n g vững nhà trách không được tu la hoàng gấp gáp như vậy phong hổ cười nói đại công tước ngài cũng phải cẩn thận à liền ám ảnh kiếm đều bị thương là la bài bị nghị ị đối đao diện cái bài danh kia sinh kiếm viện danh trường nếu không khách chỗ chảm, nếu không có tu la nghị cách cứu thứ tu phong t ờ i kiếm liền phải sợ là Lô l ám ảnh chết. Tạp l ắ nói, lợi hổ ạ i đi, như yên chừng Phong Ha ha, vậy. ta tâm mực. có khẽ cười nói trường sinh kiếm khách danh tự nhưng lại rất vang dội có thể trọng thương ám ảnh kiếm nên có chút vốn liếng đoán chừng chiến lược giá trị nên tại một bốn trăm khoảng c h ứ n g a phong hổ nhìn một chút bản thân một chút cũng không kinh hoàng mặc dù đây là hắn thứ ba phân thân cuối cùng kim đan trung kỳ thực lực so ra kém thứ hai phân thân nhưng là đối phó cái gì trường sinh kiếm khách còn không là vấn đề cần biết trong khoảng thời gian này đến phong hổ pháp tắc tốc độ tiến bộ thế nhưng là rất nhanh đồng dạng là kim đan trung kỳ phong hổ thứ hai phân thân kim đan trung kỳ thời điểm chỉ có 1.500 g i a mặt sức chiến đấu nhưng là thứ ba phân thân kim đan trung kỳ lại có được tiếp cận 1.700 chiến lược giá trị so với trước đó đột phá hậu kỳ cảnh giới thứ hai phân thân cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi chương bảy trăm mười bảy ma vương chiến trường phong hổ thứ ba phân thân từ chiến trường bên trên t r ư ớ c ca đức công quốc sau đó tiến vào địa cầu từ bản thể ra cầm đi một đường linh phủ đạo linh p h ủ này là cô gái thần bí kia tặng cho hắn tên là đội thiên phủ to lớn nhất công hiệu chính là ẩn tàng khí tức phong hổ thứ hai phân thân trước đó tại tu la hoàng hướng thời điểm liền đã đột phá đến kim đan hậu kỳ mà thứ ba phân thân chăm chú là k i m đan trung kỳ như thế đi qua khó tránh khỏi khiến người hoài nghi mà có cái này đội thiên phủ cũng không giống nhau chớ nói những ma vương cấp gia h o a kia liền xem như ma hoàng cấp cao thủ cũng đừng hòng xem thấu công lực của h ắ n làm phong hổ thứ ba phân thân từ địa cầu ma quật thời điểm lại mang đến mấy chục cái yêu vương cấp cao thủ đây đều là phong hổ bản thể trên địa cầu thu phục tăng thêm lần trước mang đến yêu vương cấp tồn tại phong hổ bộ hạ đã có vượt qua sáu mươi yêu vương đây chính là một cô rất sức mạnh cường hãn nhiều như vậy yêu vương thả trong phủ tự nhiên là lãng phí nguyên một đám trên cơ bản đều bị phong hổ điều động đến ám đường bên trong phụ trách á m đường khuyết t r ư ơ n g có như vậy một nhóm đại cao thủ gia nhập ám đường thực lực cấp tốc bành trướng đồng dạng sinh ý cũng là càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều linh thạch thông qua đủ loại con đường tiến vào phong hổ trong t u i láo tu la hoàng hướng cùng cổ ma hoàng t r i ệ u biên cảnh dài tới mấy ngàn dặm xa ở nơi này mấy ngàn dặm đường biên giới bên trên đại đại tiểu tiểu mấy chục cái chiến tranh điểm quy mô nhỏ chiến cuộc lẫn nhau ở giữa mấy vạn người mười mấy vạn người tiến hành chém giết hơi đại quy mô mấy chục vạn người đại quy mô hơn q u a trăm vạn người đương nhiên còn có một cái chiến trường chính song phương riêng phần mình hỏa lực tập trung qua mấy trăm vạn quân trận trước đó thổ địa đều đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ phong hổ một đường ngự kiếm phi hành mấy ngày sau mới đến song phương đường biên giới phụ cận mới vừa đến, đến liền phát hiện giữa không trung hai tên ma vương cấp cao thủ chính riêng phần mình chỉ huy bản thân pháp bảo ở giữa không c h u n g chiến đấu mà phía dưới mấy chục vạn người chém giết thành một đoàn tại loại hoàn cảnh này phía dưới cho dù là ma x o á i cấp cường giả cũng có thể bị một cái ma binh giết chết chiến trường bên trên trừ phi cá nhân thực lực cường hoành đến cực hạn nếu không mà nói cho dù là ma x o á i cũng có bị vây đánh trí tử nguy hiểm hai tên chính đang chiến đấu ma vương nhìn thấy phong hổ phong hổ cấp tốc ngự kiếm mà đến lập tức riêng phần mình dừng tay dù sao người tới là địch hay bạn hoàn toàn không biết bọn họ cũng không muốn bản thân đánh cái lưỡng bại câu thương về sau bị người chui chỗ trống a ca đức đại công tước ngài rốt cuộc đã đến người này là cổ ma hoàng t r i ề u ma vương ta một người cầm không được thỉnh cầu ca đức đại công t ư ớ c hỗ trợ một đường bắt giữ người này trong đó một tên ma vương nhìn thấy phong hổ về sau lập tức mừng lớn nói phong hổ nghe vậy nhìn về phía người kia chỉ cảm thấy người này có chút q u e n mặt mà đối diện người kia nghe nói như thế về sau quay đầu rời đi ca đức đại công tước nói đùa tên kia chính là ma vương trên bảng danh sách bài danh mười làm ca đức đại công tước hắn cũng không phải đối phương địch thủ là xếp hạng thứ mười lăm lúc đầu phong hổ là xếp hạng thứ mười ba bất quá gần đây đến tứ đại hoàng triều lẫn nhau khai chiến toát ra không ít trước kia chưa từng nghe nói qua kỳ nhân dị sĩ kỳ thật bao quát phong hổ cũng là một cái trong số đó bất quá còn có hai người biểu hiện càng cường thế hơn trực tiếp đem phong hổ dồn xuống thứ mười lăm bệnh mà trên ma vương bảng danh sách những cao thủ k h á c cũng là theo chân thay máu chạy ha ha ở trước mặt ta ngươi có thể chạy không thoát phong hổ cười nhẹ dưới chân phi kiếm s ẹ t qua một đạo tàn ảnh trực tiếp đem người kia chém thành hai đoạn tên kia bất quá là một cái chiến lược giá trị bốn trăm ra mặt mà thôi nhiều lắm là xem như một trung cấp ma vương cùng phong hổ so ra thế nhưng là kém xa bất quá nghĩ đến cũng là nhìn lần này phương song phương tổng binh lực cũng bất quá liền mấy chục vạn mà thôi Chỉ có thể coi là một cái c thể h một tiểu i là ân không cần khách khí ta là tiếp vào tu la hoàng truyền thư tới hiện tại chiến cuộc như thế nào phong hồ hỏi sợ l à không tốt lắm cổ ma hoàng trong triều đột nhiên toát ra không ít trước kia chưa từng gặp qua cao thủ hơn nữa cực kỳ lợi hại ám ảnh kiếm đại nhân trọng thương tu la đao đại nhân một cây chẳng chống vững nhà ngày gần đây bên ta ma vương cấp cao thủ đã có hơn hai mươi người liên tiếp vẫn lạc cái kia ma vương nhẹ giọng lắc đầu nói hơn hai mươi cái ma vương đối với tu la hoàng hướng một phương mấy trăm ma vương mà nói không coi là nhiều nhưng dù sao cũng là ma vương cấp cao thủ trước kia đã chết một cái đều là đại sự huống chi là hơn hai mươi cái chưa từng gặp qua cao thủ phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó gật đầu nói thiên hạ năng nhân dị sĩ vô số kể nghĩ đến lần này chiến tranh tác động đến thiên hạ đem bọn hắn cũng đều hấp dẫn vào được ân s á c thực như thế đại công tước chuyến này một đường hướng đông quá ngàn g dặm chính là chiến trường chính ở tại tu la đao đại nhân đang ở nơi đó chủ trì đại cuộc cái kia ma vương nói tuất ta đi trước phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó hướng về cái hướng kia bay đi chỉ là trong quá trình bay phong hổ nhìn trong tay hình người tinh hồn không khỏi có chút buồn b ự c sớm biết bản thân nên mang theo một cái ma vương tới hiện tại chẳng lẽ muốn để cho mình ăn này nhân loại tinh hồn sao mặc dù lúc trước hắn cũng xác thực ăn qua một lần mặc kệ nó ăn thì ăn khoảng c h ứ n g bất quá là tinh hồn cũng không phải thịt người phong hổ muốn thu hoạch được cổ ma hoàng triều trực tiếp tư liệu tự nhiên là tìm mấy người cao thủ làm thịt sau đó tiêu hóa hết bọn họ tinh hồn lấy được đến bọn họ ký ức như thế đơn giản nhất ăn hết cái kia tinh hồn bất quá chốc lát liền bị phong hổ tiêu hóa nhưng mà để cho phong hổ phiền một là hắn cũng không từ người kia tinh hồn bên trong được cái gì hữu dụng tin tức có hay không không phải chính là một chút cổ ma hoàng triều bên trong có những cái kia chứ danh cao thủ về phần hắn bản nhân kỳ thật bất quá là cổ ma hoàng triều dưới quyền một tông phái thái thượng trưởng lào a may mắn đột phá đến ma vương cảnh giới nhưng là bởi vì thực lực nhỏ yếu chỉ có thể nghe xong người khác điều khiển cũng không biết quá nhiều cơ mật làm phong hổ đến chiến trường chính thời điểm cũng có thể cảm giác được một cỗ xuyên tim cảm thụ mẹ nó thật nhiều âm hồn là âm hồn chiến tranh chết quá nhiều người rất nhiều người không có đầu thai truyền thế lưu lại trên chiến trường cho dù là hán loại này kim đan kỳ cao thủ đều mơ hồ cảm giác l ư n g phát lạnh có thể thấy nơi đây âm hồn nhiều cũng không biết đến cùng chết rồi bao nhiêu người nếu là không người xử lý sợ là trăm ngàn năm về sau nơi này lại biến thành âm phong t ử địa quỷ vật hoành hành bất quá có mạnh hơn âm hồn tại không có biến thành quỷ vật trước đó cũng bất quá chỉ là âm hồn thôi đừng nói là có được pháp lực ma vương liền xem như khí huyết sung túc võ giả cũng là không sợ ngược lại âm hồn sẽ sợ bọn họ chiến trường bên trên vô số chiến sĩ khí huyết phồn vinh mạnh mẽ tinh khí nối thành một mảnh đừng nói là âm hồn liền xem như chân chính quỷ vật cũng không dám tới gần mà chiến hậu cũng tự nhiên sẽ có ma vương cấp cao thủ đối với nơi này tiến hành một phen thanh lý sẽ không lưu lại thai họa ca đức đại công tước giữa không trung có tuần tra ma vương cấp cao thủ nhìn thấy phong hổ về sau không khỏi kinh hỷ nói ân là hợp hoan trưởng lão ngươi tốt phong hổ gật đầu nói người này cũng là phong hổ tại tu la hoàng trong triều gặp qua một tên ma vương cấp cao thủ ca đức đại công tước có thể nhìn thấy n g ư ờ i có thể thật sự là quá tốt mong mời tu la đao đại nhân có thể đã sớm nóng t r o n g ngài đâu cái kia hợp hoan trưởng lão hưng phấn nói không hưng phấn không được a đối thủ quá mạnh bọn họ có chút đánh không lại a t ố t ngươi cái này dẫn ta đi gặp tu la đao phong hổ gật đầu nói tại hợp hoan trưởng lao dưới sự chỉ dẫn phong hổ đi tới trong quân đại trướng trong đại trướng mười mấy tên ma vương cấp cường giả ngồi trên mặt đất lẫn nhau thảo luận người cái gì thu la đao đại nhân ca đức đại công tức đến hợp hoan trưởng lao nói ân ca đức đại công tước mong mời thu la đao nghe vậy đại hỷ sau đó nói kỳ thật dựa theo ý hắn phong hổ liền không nên ca đức công quốc trong mắt hắn đừng nói là ca đức công quốc chiến trường liền xem như ma hương vương quốc nơi đó cũng chỉ là tiểu chiến trường chương â n chính chiến t r chính ở chỗ này, chỉ có bắt lại nơi này, bảy trăm mười tám lại là thánh giáo người tu la đao gấp gáp như vậy tới t ì m ta chẳng lẽ tình hình chiến đấu thực thối nát đến bước này sao nghe nói ám ảnh kiếm bị thương phong hổ đi đến sau đó hỏi người xem như đến rồi cái kia cổ ma hoàng triều quả thực cổ quái có thể không ít người lại thêm cái kia trường sinh kiếm cơ hồ không người có thể chế chúng ta một phương tạm thời rơi vào hạ phong tu la đao nói cái kia trường sinh kiếm khách thật sự lợi hại như thế phong hổ nghe vậy cau mày nói t h ư ợ n như rất lo lắng một dạng s ắ c thực lợi hại ta không phải là đối thủ tu la đao cười khổ nói vậy các ngươi là như thế nào ngăn trở đối phương phong hổ kinh ngạc nói dựa vào bọn họ ba huynh đệ liên thủ mới có thể tu la đao chỉ bên cạnh ba tên giống nhau như lúc trung niên nam tử nói a ba vị này là tam bảo thai phong hổ kinh ngạc nói t a m bảo thai ngược lại cũng dễ nói mặc dù hiếm thấy nhưng là tổng có thể tìm tới bất quá tam bảo thai đều có thể tu luyện đến ma vương hậu kỳ vậy coi như không dễ dàng cái này ba cá nhân thực lực cũng không yếu tùy tiện đơn độc xuất ra một cái đến đều có tiếp cận ngàn điểm sức chiến đấu nếu là ba người liên thủ tự nhiên là uy lực tăng gấp b ộ i s ắ c thực như thế ba người này chính là tu la hoàng thân truyền đệ tử cũng là bởi vì có ba người bọn họ liên thủ chúng ta mới có thể miễn cưỡng ổn định thế cục bằng không thì mà nói sợ là liền thực không ngăn được tu la đào cười khổ nói đương nhiên muốn nói thực ngăn không được cũng là tan dóc trong tu la hoàng triều khẳng định còn có át chủ bài không có lấy đi ra t h như cái này ba huynh đệ trước kia liền chưa từng nghe nói qua trên bảng danh sách cũng không có bọn họ danh tự nhưng là bây giờ còn chưa phải là xuất hiện ở đây bất quá có thể ẩn tàng chút thực lực tu la hoàng triều chắc chắn sẽ không đem tất cả thực lực toàn bộ bạo lộ ra dù sao chỉ có địch nhân không biết át chủ bài mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng ám ảnh kiếm thương thế như thế nào phong hồ hỏi có chút chuyển biến xấu cái kia trường sinh kiếm khách xuất thủ ngon a độc ám ảnh kiếm thương thế rất nặng thu la đao nói mang ta đi xem một chút đi có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm bận điệu phong hồ nói ân người còn biết chữa thương thu la đao nghe vậy kinh dị nói dưới trướng của ta có một môn phái am hiểu nhất luyện đan trong tay của ta liền có không ít chữa thương đang ăn dược có lẽ có dùng phong hổ nói chưa thương đan dược ai thử một chút xem sao đương nhiên tu la đao cũng không cho rằng phong hổ đan dược thật hữu dụng một cái trong công quốc môn phái cho dù là am hiểu luyện đan có thể có bao nhiêu lợi hại chẳng lẽ còn có bọn họ tu la hoàng hướng bên trong chuyên môn vơ vét bồi dưỡng luyện đan sư lợi hại có thể coi là là bọn hắn tu la hoàng hướng luyện đan sư đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách ở tu la giao dưới sự hướng dẫn phong hổ đi theo đằng sau một tòa con trướng trong quân trướng ám ảnh kiếm sắc mặt trắng bệnh đang tính toạ thấy có người t i ề n đến chậm rãi thu công hiện tại cảm giác thế nào thu la đao hỏi vẫn là như cũ ta thương thế này nếu là muốn tốt đấu sợ là có chút khó chỉ có thể chậm rãi lợi dụng kim đan năng lượng đi mày cho dù là tốt rồi đến lúc đó sợ là ta công lực cũng phải rót lui ám ảnh kiếm thở dài nói ngươi xem ta đem ai mang đến thu la đao chỉ sau lưng nói a ca đức đại công tước ngươi đã đến à vậy coi như không thể tốt hơn nữa có ngươi ở chúng ta nơi này liền có thể ổn được thế cục ám ảnh kiếm nhìn thấy phong hổ về sau không khỏi cười nói ta tới nhìn ngươi một chút thương thế nghe nói ngươi là bị trưởng sinh kiếm khách đả thương có thể hay không để cho ta kiểm tra một phen phong hổ hỏi ngươi biết chữa thương ám ảnh kiếm kinh ngạc nói có thể thử xem phong hổ nói t ố t ám ảnh kiếm nghe vậy gật đầu mà phong hổ thì là nhẹ nhàng đưa tay khoác lên ám ảnh kiếm hậu bối sau đó pháp lực tiến vào ám ảnh kiếm thể nội cái này tựa hồ là ma khí đi chẳng lẽ nói cái kia trường sinh kiếm khách cũng là thánh giáo người phong hổ pháp lực khi tiến vào ám ảnh kiếm thể nội về sau phát hiện tại ám ảnh kiếm kim đan phụ cận có một cỗ tinh thuần ma khí tồn tại đang tại ăn mòn nàng kim đan thế nào có hay không cứu thu la đa hỏi đương nhiên là có ta tới giúp ngươi a phong hổ tâm niệm vừa động một cỗ hắc cám pháp tắc lực lượng tiến vào tu la đao thể nội ma khí mặc dù lợi hại bất quá so với hắc cám pháp tác lực lượng đến đây chính là kém xa từ năng lượng đẳng cấp nhìn lại pháp tác chi lực thế nhưng là so với pháp lực ma lực chờ đã cao hơn một cái cấp bậc không bao lâu công phu cái k i a ma khí bị phong hổ hắc cám pháp tác lực lượng ăn mòn hầu như không còn tiếp theo quay lại thể nội kết quả phong hổ phát hiện bản thân phân thân công lực thế mà tăng dài một chút mặc dù không nhiều nhưng lại cho phong hổ cung cấp mặt khác một đầu ý nghĩ pháp tác chi lực lại có thể hòa tan hết ma khí đồng thời đem ma khí đưa vào trong cơ thể mình tăng lên công lực nếu là như vậy mà nói có phải hay không mang ý nghĩa bản thân ảnh tử phân thân có thể trực tiếp ă n kim đan cũng có thể tiêu hóa đâu dù sao ảnh tử phân thân cũng không phải là chân chính thân thể trên bản chất là từ pháp tắc năng lượng cấu thành nếu là năng lượng cấu thành kim đan kia cũng là năng lượng hơn nữa cấu thành thân thể pháp tắc năng lượng so với trong kim đan năng lượng đến lại cao một cái cấp độ như thế đến nay mình quả thật rất có thể có thể trực tiếp tiêu hóa kim đan tốt rồi ta tốt rồi cố quay chung quanh tại ta trên kim đan năng lượng không thấy ám ảnh kiếm lập tức kinh h ỉ nói thật tốt đây cũng quá thần rồi a cố năng lượng kia ta cũng cảm thụ qua bằng vào ta pháp lực đều không có cách nào khu t r ụ ngươi là thế nào làm được tu la đao kinh dị nói kỳ thật cố năng lượng kia cũng không tính nhiều nhưng là rất ngoan cố hơn nữa còn là tại kim đan phụ cận kim đan yếu ớt dung không được nửa một chút lầm lỗi cho nên tu la đao cũng không dám tới cứng chỉ có thể để cho ám ảnh kiếm bản thân từ từ thôi ha ha có lẽ ta tu luyện pháp lực tương đối đặc thù một chút có thể khu trục những năng lượng kia hơn nữa cái năng lượng này thế nhưng là rất có ý tứ chứ phong hồ khẽ cười nói có ý tứ nói thế nào thu la đao hỏi ngươi còn nhớ rõ huyết ma sao phong hồ hỏi đương nhiên nhớ kỹ ra hỏa này thế nhưng là gạt ta không nhẹ thu la đao buồn bực nói hắn là tu la hoàng hướng người đối với với thánh giáo tự nhiên là không có cảm tình gì một cái đại biểu thần quyền một cái đại biểu hoàng quyền cả hai tự nhiên đối lập cái này không có gì để nói nhiều chỉ là thánh giáo thực lực rất mạnh tiềm ẩn thế lực càng lớn cho dù là tu la hoàng triều cũng không thể không mặt ngoài khuất phục kỳ thật vụ t r ộ n lẫn nhau ở giữa đấu tranh rất lợi hại cũng tỷ như cái kia huyết ma bị phát hiện thân phận về sau đến bây giờ còn bị giam giữ tại tu la hoàng thành bên trong mà thánh giáo đã từng mịt mở tiết lộ muốn để cho tu la hoàng thả huyết ma bọn họ nguyện ý bỏ ra nhất định đại giới nhưng là tu la hoàng lại không đốc một cái như vậy lợi hại như thế lại rõ ràng tương lai có thể đột phá đến ma hoàng cảnh giới người làm sao có thể nói bông u liền bông u ta tại ám ảnh kiếm trong thân thể cảm ứng được cùng huyết ma giống như đúc năng lượng phong h ổ trầm giọng nói chớ đã lời này của ngươi là có ý gì ám ảnh kiếm nàng không thể nào là thánh giáo người dòng máu của nàng là màu đỏ tu la đao nói đồ đần hắn nói là trường sinh kiếm khách lưu tại trong cơ thể ta cố năng lượng kia ca đức đại công tước ý ngươi là cái kia trường sinh kiếm khách đến từ thành giáo ám ảnh kiếm trầm giọng hỏi rất có thể phong h ổ gật đầu nói cái này thánh giáo đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cao thủ ma vương bảng danh sách là thánh giáo sắp xếp nhưng là thánh giáo bản thân cao thủ lại không tham dự bảng danh sách tuy nhiên lại phái ra một cái như vậy cái du tẩu người ở bên ngoài tiến vào bảng danh sách đến cùng là có ý gì thu la đao c a o mày nói thánh giáo toan tính q u a lớn a phong hổ thở dài nói hắn đây là tại tu la hoàng cùng thánh giáo ở giữa trộn lẫn hạ cát nếu là có thể dẫn tới song phương trở mặt vậy đối với địa cầu mà nói coi như không thể tốt hơn nữa nguyên bản bảng danh sách tên thứ mười ba huyết ma là thánh giáo người hiện tại bài danh thứ ba trường sinh kiếm khách vẫn là thánh giáo người cái này thánh giáo cao thủ không khỏi cũng quá là nhiều a ám ảnh kiếm nói thánh giáo thực lực tự nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nếu không mà nói tứ đại hoàng triều lại như thế nào sẽ cam tâm dâng lễ cho thánh giáo chỉ là cái này thánh giáo đến cùng là có ý gì đâu chẳng lẽ nói cổ ma hoàng triều cấu kết thánh giáo ứng phó ta tu la hoàng triều tu la đao nói không đúng có lẽ là giám thị đi nếu không có lúc trước cơ duyên xào hợp ta cũng chưa chắc có thể phát hiện huyết ma thân phận chân chính nếu là ta không có vạch trần huyết ma thân phận như vậy huyết ma cũng coi là chúng ta cùng một phương cao thủ phong hồ nói thực sự là không hiểu rõ a bọn họ đến cùng là có ý gì tu la đao trao mày ta cảm thấy chuyện này vẫn là bẩm báo cho tu la hoàng đi để cho tu la hoàng nghiên cứu một chút đến tại chúng ta vẫn là ứng phó trước mắt đại chiến quan trọng ngươi nói nếu là cổ ma hoàng đã biết trường sinh kiếm khách thân phận chân chính cái kia sẽ hái lấy vật g ì dạng động tác phong hồ hỏi có lẽ sẽ giống như tu la hoàng đem trường sinh kiếm khách nhốt lại a ám ảnh kiếm nói tu la đao nếu là chúng ta tại đại chiến bên trong trực tiếp chém giết cái kia trường sinh kiếm khách thánh giáo hội sẽ không tìm chúng ta phiền phước phong hồ hỏi hắn không muốn cái gì cầm tù không cầm tù cũng không hiểu rõ những cái này ma hoàng cùng thánh giáo ở giữa có giao dịch gì bất quá lúc này nhưng lại một cái rất cơ hội tốt một cái gạt bỏ thánh giáo cánh c h i m cơ hội bài danh thứ ba trường sinh kiếm khách tuyệt bích ma vương đình phong đồng thời có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến ma hoàng cảnh giới trước chém giết hắn chẳng khác nào là chém giết thánh giáo tương lai một tên ma hoàng chương bảy trăm mười chín trường sinh kiếm khách phiền phức làm sao ca đức đại công tức có lòng tin chém giết trường sinh kiếm khách tu h la đao nghe vậy không khỏi sắc mặt vui mừng nói có năm chắc hay không muốn chiến qua sau mới có thể biết bất quá cái này trường sinh kiếm khách nếu là thánh giáo người cái kia thánh giáo thế lực vô cùng to lớn ta bất quá là một cái nho nhỏ công quốc công tước nếu là thánh giáo sau đó tính số sách sợ là ta phong hổ còn chưa nói hết nhưng là đón lấy bên trong ý nghĩa ám ảnh kiếm cùng tu la đao đều rất rõ ràng phong hổ phía sau không giống bọn họ có tu la hoàng hướng xem như trèo trống cho dù là giết thánh giáo người chỉ cần có lý do chính đáng giết cũng liền giết thánh giáo cũng phải nắm lỗ mũi nhận mà hắn khác biệt sau lưng của hắn chỉ có một cái công quốc mèo lớn mèo nhỏ hai ba con so với thánh giáo đến căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ cho dù hắn rất mạnh hắn có thể chém giết trường sinh kiếm khách nhưng là hắn còn có thể giết ma hoàng cấp cao thủ hay sao thánh giáo tất nhiên có thể áp chế tứ đại hoàng triều h ắ n thực lực tự nhiên là sâu không lường được phong hổ có này lo lắng cũng là phải có nghĩa ha ha điểm này mời ca đức đại công tức kiên tâm ngươi nếu là có thể trên chiến trường trực tiếp chém giết trường sinh kiếm khách hậu quả kia tự nhiên có chúng ta tu la hoàng hướng một mình gánh chịu tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi cho dù là thánh giáo nghĩ muốn tìm ngươi phiền phước ta tu la hoàng hướng cũng sẽ không đáp ứng tu la đao nói nói đùa người ta vì ngươi hiệu chung hết sức giết người kết quả liền hậu quả cũng không nguyện ý gánh chịu chẳng lẽ còn muốn cho người khác tận tâm tận trách trợ giúp ngươi sao chính là cũng tỉ như cái kia huyết ma chính là ca đức đại công tức ngươi phơi bày thân phận của hắn sau đó bị tu la hoàng cầm t u lên trải qua mấy ngày nay ngươi có từng bị thánh giáo khó xử thánh giáo thực lực là mạnh bất quá tu la hoàng hướng cũng không phải ăn chay chỉ cần chúng ta đứng đấy lý bọn họ cũng không dám thế nào tại đối đại thánh giáo về vấn đề tứ đại hoàng triều từ trước đến nay nhất trí ám ảnh kiếm nói phong hổ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này ám ảnh kiếm đều nói ám ảnh kiếm là một cái tán tu bây giờ nhìn đến cũng là không hẳn vậy bằng không thì mà nói làm sao có thể biết nhiều như vậy sự tình mà lại lúc nói chuyện y nguyên đem mình làm làm tu la hoàng triều người Tốt, tất ố t t nhiên hai vị có này cam đoan ta ngược lại thật ra nghĩ xem một chút cái này trường sinh kiếm khách có phải là thật hay không giống như trong truyền thuyết một dạng lợi hại phong hổ cười nói cái kia trận chiến này làm phiền ca đức đại công tức nếu là ca đức đại công tức có thể ngăn trở thậm chí là đánh giết cái kia trường sinh kiếm khách lại thêm bây giờ ám ảnh kiếm thương thế đã khôi phục như vậy trận chiến này tất thắng tu la đao trướng đỏ mặt nói bài danh thứ ba trường sinh kiếm khách hiện tại sẽ nhìn một chút rốt cuộc là ngươi lợi hại vẫn là cái này ca đức đại công tức lợi hại lúc trước tại tu la hoàng thành bên trong ca đức đại công tức đánh bại huyết ma về sau cũng từng cùng hắn cùng với ám ảnh kiếm luật bản bất quá dù sao cũng là luật bản không có sử dụng bản lánh chân chính cho nên bọn họ cũng không biết phong hổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vê anh đúng lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh tu la đao ám ảnh kiếm các ngươi cái này một đôi rùa đen rút đầu tại sao vẫn chưa ra chẳng lẽ trốn ở trong lều vải sinh tiểu ô quy hay sao ha ha chính là ám ảnh kiếm ngươi như vậy đói khát ta nói sớm à bản đại gia thỏa mãn ngươi bản đại gia là bản thể thế nhưng là phi mã cái k i a sống nhi to lớn vô cùng nhất là có thể thỏa mãn ngươi phi mã vương nói là kỳ thật chúng ta cũng là đối ám ảnh kiếm ngươi ngưỡng mộ đã lâu a rất nhanh bên ngoài ông nôn h ế ngự truyền tới không ít ma vương cấp cao thủ trên mặt phẫn nộ nhìn về phía giữa không trung hôn trướng đáng chết đáng chết ra hỏa lão nương ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ám ảnh kiếm tức hồn h ệ n cầm trong tay phi kiếm liền muốn lao ra ngươi đừng xung động đây là bọn hắn bấy dập tu la đào cười khổ nói n h khi thật ngày gần đây dạng này ngôn ngữ vũ nhục cũng không là lần đầu tiên chỉ là địa thế còn mạnh hơn người bọn họ đánh bất quá đối diện cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp nghiêm phòng tử thủ về phần ám ảnh kiếm nơi này thì là bố trí cách dâm trận pháp vâng không thì mà nói nàng còn không phải bị bên ngoài những tên kia cho tức chết mà hiện nay ám ảnh kiếm thương thế khỏi hẳn tăng thêm ca đức đại công tức đến tu la đao cho rằng mở m à mở mặt thời điểm sắp đến cho nên sau đó giải cách dâm trận pháp cũng không nghĩ vừa mới giải ra cách đâm trận pháp liền đã xảy ra một màn này hôn đản bọn họ đều lấn tới cửa ngươi còn để cho ta đừng xung động cái kia phi mã vương hôm nay ta tất giết hán ám ảnh kiếm hầm hầm bay thẳng đến trên không phi mã vương là một con hung thú bất quá đạt đến ma thú vương cảnh giới liền có thể biến thành hình n g ư ơ i không ít ma thú vương đều ở trong nhân loại quốc độ hiệu lực đây là rất bình thường sự tình tu la hoàng hướng một phương này cũng tương tự có ma thú vương tồn tại nhanh chớ để xảy ra chuyện tu la đao đi theo bay đi lên đồng thời thông chi cái khác ma vương cấp cao thủ phong hổ tự nhiên cũng đi theo giữa không trung ám ảnh kiếm nổi giận đùng đùng chỉ đối diện phi mã vương đạo phi mã vương tới nhận lấy cái chết a ngươi ngươi thương thế tốt rồi phi mã vương nhìn thấy ám ảnh kiếm về sau không khỏi sắc mặt trắng bệnh lùi về phía sau mấy bước bị nhìn xem phi mã vương da trâu thổi thổi vàng kỳ thật bất quá là một cái chiến lược giá trị bảy tám trăm điểm hậu kỳ ma thú vương thôi loại thực lực này thả tại bình thường ma vương bên trong tự nhiên là cao cao tại thượng nhưng là tại ám ảnh kiếm trước mặt lại không tính là gì hắn liền ma vương bảng danh sách cũng không thể đi lên liền lại càng không cần phải nói cùng ám ảnh kiếm bậc này ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu tồn đang đối chiến đương nhiên hiện tại ám ảnh kiếm kỳ thật đã rơi ra mười vị trí đầu có cái bộc u lộ tài năng ra hỏa so với nàng càng thêm lợi hại một chút trực tiếp đánh bại một trung đội tên còn cao hơn nàng mười vị trí đầu cao thủ tới nhận lấy cái chết ám ảnh kiếm chỉ phía xa cái kia phi mã vương đạo ha ha ám ảnh kiếm ngươi thương thế thế mà nhanh như vậy tốt rồi thực sự là vượt quá ta ngoài dự liệu a đúng vào lúc này một cái một bộ áo trắng vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm kiếm khách xuất hiện ở trước mặt mọi người g i a hòa này nhìn qua phong thần như ngọc khuôn mặt tuấn lãng nếu là trên địa cầu làm tài tử cái kia ổn thỏa nhân vật nam chính a bất quá phong hổ nhìn giải quyết xong có chút khó chịu không khác g i a hỏa này thế mà so với mình còn đẹp trai hơn một chút như vậy soái đây chính là nguyên tội a ân đẹp trai hơn ta hôm nay ngươi nhất định phải chết bất quá g i a hỏa này thực lực còn thật không phải đóng chiến lược giá trị khoảng chừng một nghìn ba trăm chín mươi hai điểm chỉ kém tám giờ liền n có thể tiến vào một nghìn bốn trăm điểm quả thực lợi hại trách không được ám ảnh kiếm không phải là đối thủ ám ảnh kiếm chiến lược giá trị so cái khác đến tối thiểu kém bảy tám chục điểm trường sinh kiếm khách hôm nay đối thủ của ngươi cũng không phải ta ám ảnh kiếm cười lạnh nói a làm sao thu la đao dám ra đây cùng ta đánh một trận trường sinh kiếm khách cười nói đối thủ của ngươi là ta phong hổ từ phía sau đứng dậy nói ngươi là ai trường sinh kiếm khách phía dưới không giết hạ người vô danh trường sinh kiếm khách thản nhiên nói ha ha thật là phách lối trường sinh kiếm khách bản nhân ca đức đại công tước phong hổ nói cái gì ca đức đại công tước hắn liền là đánh bại huyết ma ca đức đại công tước ma vương bảng danh sách tiền thập ngũ bên trong có ba cái người mới người này chính là một cái trong số đó a trách không được có dũng khí khiêu chiến trường sinh kiếm khách bất quá hắn hiện tại bài danh cũng liền tại người thứ mười lăm đi làm sao dám đi khiêu chiến trường sinh kiếm khách trường sinh kiếm khách thế nhưng là bài danh thứ ba a không ít cổ ma hoàng triệu một phương cao thủ đều còn không biết phong hổ nghe được ca đức đại công tức danh tự nguyên một đám không khỏi nghị luận lên chương bảy trăm hai mươi kim đan tự bạo cảm tạ nữ thần mười sáu nguyên lai là ngươi nghe nói ngươi đánh bại huyết ma tên phế vật kia làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể khiêu chiến ta trường sinh kiếm khách cười lạnh nói ngươi biết huyết ma phong hổ đột nhiên mở miệng hỏi không biết bất quá nghe nói qua liền mười vị trí đầu đều không có vào dĩ nhiên là một phế vật trường sinh kiếm khách nói thẳng mà phong hổ thì là nhạy cảm cảm giác được gia hỏa này nên là đang nói dối hắn nhận biết huyết ma bất quá ngược lại cũng bình thường huyết ma là thánh giáo người cái này trường sinh kiếm khách cũng vô cùng có khả năng cũng là thánh giáo người như vậy song phương nhận biết tự nhiên cũng liền lại không quá bình thường có lẽ bọn họ cũng đều là từ một cái cơ cấu bên trong huấn luyện ra chỉ tiếc huyết ma bị tu la hoàng lấy đi hắn không giết chết huyết ma tự nhiên cũng không có huyết ma tinh hồn không thể nào biết rõ rất nhiều chuyện bất quá trước mắt cái này trường sinh kiếm khách cũng là một cái cơ hội trường sinh kiếm khách thực lực so huyết ma còn mạnh hơn hẳn là cũng biết rõ không ít chuyện a nhưng mà đám người nghe trường sinh kiếm khách lời nói về sau đều có loại ngày chó cảm giác mẹ nó muốn không nên nói như vậy mà nói một câu đả kích một bọn người cái gì gọi là liền mười vị trí đầu đều không có vào dĩ nhiên chính là cái phế vật dựa theo ngươi nói như vậy mọi người tại đây bên trong ngoại trừ ngươi cùng tu la đao ám ảnh kiếm bên ngoài sợ tất cả đều là phế vật ta a liên ám ảnh kiếm cũng là phế vật dù sao hiện tại nàng đã xếp hạng thứ mười một ca đức đại công tước người này cậy tài khinh người không cần cùng hắn nhiều lời một bên tu la đào nói nói đúng trước tiên đem hắn thu phục tự nhiên là rõ ràng phong hổ nói mặc dù gia hỏa này chiến lược giá trị có tiếp cận một nghìn bốn trăm điểm bất quá so với phong hổ còn kém xa chư vị cùng tiến lên chúng ta đã ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy là nên để cho bọn họ biết rõ chúng ta lợi hại thời điểm tu la đao nói xong trực tiếp phi thân đi lên lúc này đối diện bay tới một tên cầm trong tay cự phủ cao thủ cùng tu la đao chiến thành một đoàn mà ba cái kia dáng dấp như lúc một huynh đệ cũng đồng dạng vây quanh một tên cao thủ đại chiến phong hổ đối mặt trường sinh kiếm khách về phân ám ảnh kiếm nàng ngược lại không thấy đối thủ cổ ma hoàng hướng một phương ra ra hai cái bài danh ở ba mươi vị trí đầu cao thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được báo nổi ám ảnh kiếm về phần phi m a vương thì là nhận lấy tu la hoàng triều trọng điểm c h i ế u cố không có cách nào ai bảo nó miệng nhất tiện đâu phong hổ cùng cái này trường sinh kiếm khách giao thủ mấy chiêu về sau mới phát hiện g i a hỏa này kỳ thật không có chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại căn cứ hắn hiện tại đang xuất thủ uy lực suy tính đại khái là có một nghìn ba trăm bảy mươi điểm khoảng trường uy lực so với còn hơn một nghìn chín trăm điểm còn kém một chút dạng này tiêu chuẩn mặc dù như cũng đầy đủ phá tan tu la đ à o cùng ám ảnh kiếm thực lực nhưng là cùng phong hổ so ra liền có chút tranh lệch dù sao phong hổ thế nhưng là chân thật lấy ra một n g h n bốn trăm chút thực lực đang cùng đối phương đối chiến bất quá lúc này phong hổ ngược lại là hiểu rõ vì sao thực lực đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong yếu nhược thật giống như lúc trước huyết ma một dạng cái này trường sinh kiếm khách thực lực chân thật nhưng thật ra là sau khi biến thân cũng có thể đạt tới thực lực mà cũng không phải là biến thân trước đó nhưng mà hắn tất nhiên muốn che giấu mình thực lực tự nhiên chỉ có thể phát huy ra 1.370 điểm khoảng t r ư ờ nguy lực bất quá bởi vậy phong hổ cũng suy đoán ra cái này ma hóa đối với thực lực tăng lên cũng không phải là khoa trương như vậy thực lực càng mạnh ma hóa đối với thực lực tăng lên hiệu quả lại càng yếu gia hòa này có thể lấy 1.370 điểm thực lực xếp hàng thứ ba tên bởi vậy có thể thấy được sợ là ma quật không gian ma vương bảng danh sách hạng nhất sợ là tối đa cũng liền 1.400 điểm bộ dáng thậm chí rất có thể không có một nghìn bốn trăm điểm bất quá nghĩ đến ngược lại cũng bình thường dù sao cái này ma quật không gian không phải thượng giới cao thủ không nhiều có thể sinh ra mười cái một nghìn ba trăm điểm trở lên cao thủ kỳ thật đã rất không dễ dàng mà trường sinh kiếm khách là là càng đánh càng là kinh hãi gia hòa này so với chính mình muốn mạnh hơn nữa còn mạnh hơn không ít bộ dáng đáng chết tại sao có thể như vậy cái này ca đức đại công tức không phải xếp hạng thứ mười lăm sao Bản thân thế nhưng là bài thân nhưng danh thế là đương ệ tam cao thủ, cao sao làm đánh không h sẽ đối ăn p đ á nhiên g c ế t g a hỏa gian bao thực lực, sợ là cùng mình toàn lực lúc tác chiến thời gian không h này cùng toàn n là tác lực, lực lúc sợ kém i u đâu. h mình không thể biến thân à. Một khi biến thân, thân phận của mình coi như bại lộ, đến lúc đó, phiền phức không nhỏ.、Đương、nhiên, ư Đương n vấn biến biến đến g đề đó, là, lộ, lúc một bại coi của so với huyết ma thân phận bại lộ đến thân phận của hắn bại lộ cũng không có nghiêm trọng như vậy dù sao hắn và huyết ma không giống nhau huyết ma g i a hỏa kia thành lập huyết ma thành khắp nơi cướp bóc không biết đắc tội bao nhiêu người mà mình cũng không có đắc tội nhiều người như vậy trong đầu lăn lộn vô số suy nghĩ trường sinh kiếm khách cuối cùng vẫn không muốn bại lộ thân phận của mình cùng lắm thì nhận thua ơi, tốt rồi dù sao cái này ca đức đại công tức thực lực sắp thực lợi hại có vấn đỉnh ma vương bảng danh sách thứ nhất thực lực thua bởi hắn cũng không tính là mất mặt nhưng mà phong hổ lại không nghĩ như thế tất nhiên đánh thành dạng này ngươi còn không bại lộ bản thân thân phận chân thật vậy thì thật là tốt phong hổ hai mắt hiếp lại lập tức cái kia trường sinh kiếm khách đột nhiên cảm giác được to lớn nguy hiểm tiến đến bản năng liền muốn ma hóa thân thể chống cự không biết nguy hiểm nhưng mà không đợi hắn bắt đầu ma hóa thân thể phong hổ phi kiếm đã trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn thuận tiện mang đi hắn nguyên thần vê anh cái kia trường sinh kiếm khách cũng là âm tàn h ạ n g người tại bị phong hổ đâm vỡ đầu thời điểm thế mà nghịch chuyển chân nguyên muốn dẫn bạo kim đan hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ một khi chết rồi Thi thể rơi x u ố nguy trong tay đối phương. thân rồi, phương, phận cũng n đối đã bại lộ ế là lý liền thành à tự thể thân nhân, thuận tiện liền thi thể cựu bạo bản bụi, dạng cho kim không nói đan, chừng nhân, cũng nổ n có xử ai cũng sẽ k hiểm ô n g l ạ hoài nghi mình thân phận. h i Nguy、hiểm. tất cả mọi người là cao thủ đối với trong cõi u minh nguy hiểm đều có một loại không h i ể u dự cảm cơ hồ lập tức tất cả mọi người không còn đánh nhau mà là hướng về địa phương khác cấp tốc bay đi phong hồ cũng không ngoại lệ cái này trường sinh kiếm khách thật là một cái ngon nhân mặc dù người đã chết nhưng là hắn chân nguyên trong cơ thể đã người chuyển trong kim đan ẩn chứa năng lượng lẫn nhau rồi dám nếu là trường sinh kiếm khách không chết mà nói hắn khống chế bản thân kim đan tự bạo thời gian rất ngắn nhưng là phong hổ đã thành công giết chết hắn lúc này kim đan chỉ là bản năng tại nguyên thần hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng phía dưới làm việc phương diện tốc độ không khỏi liền chậm một chút cái này có thể hiểu thành một cái chủ động tự bạo một cái là bị động tự bạo Tự nhiên là cũng h chút phản ứng thời hướng hồ chính phản phất hiện thật sạch hơn phạm o ngoài Bạo đi đám đi, đồng điểm người gian, tất cả mọi người vài giây cái trời tiếp giảm vi. một Dầm dầm dầm. tâm, một mặt một mắt. ứng bên trốn trung dạng, Năng lượng thật lớn gọn sóng, tất tốc kết tạc xuất trực tiếp quét cả cấp cực c quả bay qua sau. loa về về may có vài giây đồng hồ phản ứng thời gian phong hổ đã thoát ly trung tâm nhất bạo tạc điểm mặc dù vẫn còn phạm vi nổ bên trong nhưng là điểm ấy uy lực nhiều nhất để cho hắn bị chút tổn thương hao tổn một chút năng lượng muốn giết chết hắn lại là không thể nào rầm rầm rầm to lớn tiếng oanh minh còn tại chuyển đến ước chừng qua hơn một phút đồng hồ về sau rốt cục đã không còn năng lượng phun trào phong hổ trong lòng cũng rung động tri cực đều nói kim đan tự bảo là ma vương cấp cao thủ thủ đoạn cuối cùng có thể lôi kéo đối thủ đồng quy vô tận hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền cái này tự bảo uy lực to lớn sợ là so với mây hình nấm cũng là không sai chút nào chỉ là so với mây hình nấm khác biệt là mây hình nấm sẽ phát tán ra vô số phóng xạ ô nhiễm hoàn cảnh nhưng là kim đan tự bạo sẽ không hơn nữa mây hình nấm bạo tạc về sau phóng xạ phạm vi cực lớn mà kim đan tự bạo mặc dù nơi trung tâm nhất uy lực cùng mây hình nấm không sai biệt lắm nhưng là bạo tạc năng lượng càng thêm nội liễm khuyết tán ra phạm vi không tính quá lớn phốc phốc con mẹ nó người điên nào tự bạo con bà nó hắn đại gia chơi ạ tự bạo a thật là to gan mẹ trái trứng ngươi chẳng lẽ không biết tự bạo là không phân địch ta sao thảo lão tử ván này thua thiệt lớn tay và chân đều mẹ nó không thấy mẹ trai trứng làm sao còn có dạng này tên điên thế mà chơi tự bạo chiến tranh đã tiến hành hơn mười ngày song phương đã chết ma vương cấp cao thủ vượt qua ba mươi thế nhưng không một cái điên cuồng như vậy chơi tự bạo thảo thêm kiến thức uy lực thực sự là đủ h à n g hái lao tử tu luyện hai trăm năm phòng ngự pháp bảo cứ như vậy không thấy sống sót ma vương cấp cao thủ nguyên một đám bắt đầu chửi mẹ song phương có vượt qua năm trăm cái ma vương cấp cao thủ ở giữa không trung đại chiến trận này tự bạo xuống tới cơ hồ đem bọn họ đều tác động đến tiến vào khoảng cách xa một chút ngược lại cũng dễ nói đơn giản là trọng thương hoặc là hư hại pháp bảo loại hình khoảng cách gần đó thật đúng là gặp xui xẻo lần này tự bạo còn không biết mang đi bao nhiêu ma vương cấp c ứ n g giả tu la hoàng triều người ở chỗ này tập hợp tập hợp thảo mẹ h ắ n rốt cuộc là người điên nào tự bạo tu la đao trên người rách tung tóe toàn thân vết máu lồng đốm, trong Trưng hùng hùng hổ hổ Phát chiến tranh tài. Phong hổ thân ảnh trước tiên đi tới Tu thân, trên tung tué, trên thân từ tắc thành thân thể, tươi Phong Đao cho nào làm là là lồng miệng hùng hùng nói. Chiến ảnh bên cạnh hơn nữa người người không Không hắn bản liền năng lượng căn bản không hổ hổ hổ rách chỉ cách pháp thể chạy. máu đốm, đem máu. cái máu cấu La Đại đi có có có có 721, sở dĩ biến thành rách tung tóe bộ dáng cũng là vì phòng ngừa để cho người ta nhìn ra hư thực dù sao liền tu la đao đều bị thương không nhẹ nếu là hắn hoàn hảo không chút tổn hại vậy cũng quá là khuyết đại tu la đao ngươi thế nào thương thế có nặng hay không phong hổ nhìn về phía tu la đao nói không có việc gì không có việc lớn gì ta liền khoảng cách tự bạo trung tâm xa một chút chỉ là hộ thân pháp bảo hủy một cái cũng không biết rốt cuộc là người điên nào lại dám chơi chiêu này hắn sẽ không sợ vĩnh viễn không siêu sinh sao tu la đao phiền muộn hùng hùng hổ hổ nói hủy một cái hộ thân pháp bảo chiến lực nhưng là sẽ hạ xuống một chút mà tự bạo sẽ để cho người hồn phi p h á c h tán vĩnh viễn không siêu sinh những người tu hành đều tin tưởng vững chắc người sau khi chết có linh hồn có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai mà hồn phi p h á c h tán thế nhưng là liền chuyển đời đầu thai cơ hội cũng bị mất là trường sinh kiếm khách ra hoặc kia đáng chết nếu không có ta cơ cảnh sợ là thật muốn bị hắn cùng một chỗ kéo xuống nước phong hổ nói trường sinh kiếm khách chớ đã ngươi nói tự bạo là ai tu la đao lúc bắt đầu thời gian không phản ứng kịp sau đó không khỏi nhìn về phía phong hồ nói trường sinh kiếm khách ta g i a hỏa kia đánh không lại ta thế mà liền muốn cùng ta đồng quy vô tận cái này vương bắt thao lần này không biết hại chết bao nhiêu người phong hồ nói kỳ thật phong hồ trong lòng là mừng thầm trường sinh kiếm khách cái này một tự bạo h uy lực bất phàm phỏng đoán cẩn thận dính l i ễ u vào ma vương cấp cao thủ tối thiểu nhất cũng có hai mươi ba mươi cái cần biết kim đan tự bạo uy lực lớn nhỏ cùng cá nhân tu vi thành có quan hệ trực tiếp tu vi càng mạnh kim đan tự bạo h uy lực lại càng lớn trường sinh kiếm khách thế nhưng là kim đan đỉnh phong tu vi mọi người tại đây bên trong đoán chừng không có mấy người tu vi có thể cao hơn hắn hắn cái này một tự bạo h uy lực tự nhiên rất lớn những cái kia mới kim đan sơ trùng kỷ ra hỏa nếu là kéo không ra đầy đủ khoảng cách nhất định là muốn bị nổ chết người người người người người thế mà làm cho trường sinh kiếm khách tự bạo tu la đao run rẩy miệng chỉ phong hổ nói trong hổ cái đại t à u a trường sinh kiếm khách đây chính là trường sinh kiếm khách ta ma vương bảng danh sách bài danh đệ tam cao thủ bản thân giao thủ với hắn mấy lần cũng là bị áp chế kết quả thế mà bị phong hổ làm cho tự bạo ngoan nhân a là hắn tâm lý tố chất không tốt có lẽ là không muốn bại lộ bản thân thân phận chân thật a như vậy vừa bạo tạc nhưng mà cái gì manh mối cũng bị mất phong hổ nói ân đủ hung ác cũng đủ trung tâm tu la đ à o gật đầu nói đủ hung ác là đối với mình đủ hung ác đ ủ trung tâm là đối với thanh giáo đầy đủ trung tâm nếu không cái đó có thể làm được tự bạo sự t ì n h đến tranh thủ thời gian kiểm lại một chút đi nhìn chúng ta một chút tổn thất bao lớn nhìn xem còn có trọng thương không phải kịp thời cứu chữa còn nữa phía d ư ớ i đại quân đánh giá tổn thất cũng không phải số ít phong hồ nói chiến trường này ngay tại song phương quân trận trung gian bộ vị trường sinh kiếm khách như vậy một tự bạo phía d ư ớ i bình thường quân đội có thể ngăn không được đúng tranh thủ thời gian kiểm kê tu la đao gật đầu sau đó đi qua một phen công phu kiểm kê phe mình hơn hai trăm l ma vương cấp cao thủ không sai biệt lắm bị xóa sạch đầu lĩnh chỉ còn lại có hơn hai trăm đã chết hơn hai mươi cái còn lại đại bộ phận thụ t h ư ơ n g chỉ là nặng nhẹ không đồng nhất đoán chừng đối diện tổn thất cũng cùng cái số này không kém là bao nhiêu chân chính thê thảm phía dưới đại quân bọn họ có thể không có bất kỳ cái gì năng lực chống đối cái này tự bạo uy lực không biết bao nhiêu người chết tại dư âm nổ phía dưới trọng thương càng là vô số k ể ám ảnh kiếm vận khí không tốt thương thế v ừ a vặn lần này lại bị nổ một lần trực tiếp trọng thương đương nhiên đối diện cũng rất thảm chư vị ma vương bản đại công tức nơi này có một chút chữa thương dùng năm linh đan cấp sáu đối với chữa thương hiệu quả đặc biệt tốt già trẻ không gạt bất quá bản đại công tức những linh đan này cũng là kiếm không dễ chư vị nếu làm ớn nhưng là muốn bỏ ra một chút đền bù mới được cứ dựa theo giá thị trường cho linh thạch liền có thể phong hồ nói khẽ ma quật không gian bên trong linh đan giá trị cực cao Phổ thông cấp thông linh đó a đan đan đan đan đan tay n muốn hơn vạn linh thạch, cấp 5 linh đan lật gấp 10 lần, linh đan cấp 6 còn muốn vượt lên gấp 10 lần. Tương đương, cấp 5 linh đan 10 vạn linh thạch, linh đan cấp 6 muốn hơn 100 vạn linh thạch, nhưng mà, phong hổ trong thương thành, linh đan này giá cả mới bất quá trên thôi, chuyển tay chính là hơn vạn lần lợi nhuận, đều quá quả mà, mới trăm thạch, thạch, thạch, hổ thôi, thực vượt lật là lợi giá bất cấp cấp cấp cấp cả c gấp gấp thể hú chết hú người. Đó là tự nhiên không thể để cho đại công tức lấy không linh đan cho ta đến một k h o a cấp năm linh đan tốt nhất là có thể đem ta đây cụt tay chữa lành loại kia một tên ma vương cấp cao thủ nói mười vạn linh thạch đối với cái này chút ma vương cấp cao thủ mà nói mặc dù nhiều nhưng là còn lấy ra không hơn trăm vạn linh thạch nhưng chính là một cái rất số lượng lớn bình thường ma vương có thể không lấy ra được cho ta đến hai k h ỏ a linh đan cấp sáu lại đến hai k h ỏ a cấp năm linh đan tu la đao nói thẳng linh thạch mà thôi tu la hoàng triều cái khác không có chính là linh thạch đủ nhiều hơn hai trăm vạn linh thạch đối với tu la đao mà nói không tính là gì ám ảnh kiếm thương thế rất nặng cần linh đan chữa thương về phần tại sao muốn mua hai k h o a bởi vì hắn cần một k h o a dự bị dù sao chiến tranh này mặc dù thảm liệt thế nhưng là còn xa xa không có đến phải kết thúc thời điểm ai biết phía sau bản thân sẽ sẽ không thụ thương tu la hoàng triều bên trong cũng có chuyên môn luyện đan sư nhưng là những luyện đan sư kia luyện chế phổ thông cấp một h a i ba linh đan ngược lại cũng dễ nói xác suất thành công không tính thấp hơn nữa một hai ba cấp linh thảo tương đối tốt tìm kiếm nhưng là cấp bốn trở lên linh thảo có thể cũng không phải là tốt như vậy tìm cấp bốn trở lên linh thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao hơn nữa rất nhiều chung quanh đều có ma thú vương cấp bậc hung thú muốn thu hoạch cấp bậc này linh thảo cực kỳ khó khăn mà muốn đem linh thảo luyện chế thành linh đan liền càng thêm khó khăn tu la hoàng triều bên trong có thể tối đa cũng liền có thể luyện chế ra mấy loại cấp năm linh đan thôi linh đan cấp sáu còn không luyện chế được cho dù là thu hoạch được cấp sáu trở lên linh thảo cũng nhiều là trực tiếp n u ố t trực tiếp n u ố t mặc dù sẽ lãng phí đại lượng dược lực nhưng là dù sao cũng so luyện đan lãng phí mạnh càng cao cấp linh đan xác suất thành công lại càng thấp phong hổ cấp năm linh đan bán mười vạn linh thạch một khỏa, mà trên thực tế tu la hoàng triều bên trong luyện chế được cấp năm linh đan chi phí cũng liền so mười vạn linh thạch hơi thấp một chút mà thôi nhìn thấy phong hổ bán linh đan tu la đao đều có loại muốn từ phong hổ nơi đó mua nhiều ý nghĩ bất quá ý nghĩ này cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi dù là đại giới lại lớn tu la hoàng triều cũng nhất định phải bồi dưỡng mình luyện đan sư thật giống như rất nhiều quốc gia biết rõ gieo trồng cây công nghiệp có thể thu hoạch càng đa lợi nhuận nhưng là cũng nhất định phải lưu lại đầy đủ thổ địa gieo trồng lương thực thời kỳ hòa bình lương thực có thể từ bên ngoài mua sắm tiền đến nhưng nếu như đánh giặc ngươi cảm giác đến người ta còn có thể bán cho ngươi lương thực luyện đan đối với tu luyện giả mà nói cũng là đạo lý giống vậy cho ta đến một k h ỏ a cấp năm linh đan a ta muốn một k h ỏ a linh đan cấp sáu ca đức đại công tước người nơi này cũng chỉ có c h ữ a thương linh đan sao tăng tiến pháp lực linh đan có hay không theo người kêu hỏi lên tiếng về sau hơn hai trăm tên ma vương mỗi một cái đều là trận to mắt nhìn phong hổ ha ha tự nhiên là có bất quá số lượng không tính quá nhiều phong hổ cười nói cho ta đến ba k h ỏ a tăng tiến công lực cấp năm linh đan cho ta đến hai k h ỏ a tăng tiến công lực linh đan cấp sáu nghe được phong hổ nơi này lại còn có tăng tiến công lực linh đan bán rất nhiều ma vương cấp cao thủ nguyên một đám lập tức ép không được vách quan tài cấp bốn linh đan đối với ma vương sơ kỳ cao thủ mà nói thì có tương đối rõ rệt tu luyện hiệu quả cấp năm linh đan đối với ma vương trùng kỳ cao thủ có tương đối rõ rệt hiệu quả đồng dạng linh đan cấp sáu đối với hậu kỳ cao thủ mà nói cũng có không nhỏ tác dụng nhưng mà tăng tiến công lực linh đan khó được cấp bốn linh đan còn dễ nói một chút đại thế lực đều có thể tự mình luyện chế cũng có bán ra ngoài nhưng là cấp năm linh đan thậm chí linh đan cấp sáu hiếm khi thấy đến liền tu la hoàng t r i ề u luyện đan sư cũng không thể luyện chế ra linh đan cấp sáu đến có thể nghĩ cái này linh đan cấp sáu có bao nhiêu khó khăn đến toàn thiên hạ sợ là cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người có thể luyện chế được ngẫu nhiên có một k h ỏ a lưu truyền ra đi cũng đều là tại thánh đô đấu giá hội bên trên có thể bán ra giá trên trời mà bây giờ phong h ổ nơi này thế mà còn xuất hiện cấp sáu tăng tiến công lực linh đan những cái này mà vương cấp cao thủ có thể không kích động sao về phần trăm vạn linh thạch trăm vạn linh thạch là rất nhiều nhưng là đối với linh thạch mà nói tăng tiến công lực đổ vật càng khó hơn vật hiếm t h ì quý chính là cái đạo lý này chương bảy trăm hai mươi hai teo rên khắp nơi ha ha mọi người đừng có gấp từng bước từng bước đến ngươi ba khỏa cấp năm linh đan đúng không ba ngàn trung phẩm linh thạch t ố t cầm chắc đây là ngươi hai khỏa linh đan cấp sáu bốn khỏa cấp năm linh đan hai mươi bốn nghìn chùm phẩm linh thạch rất tốt đây là ngươi đón lấy bên trong phong hổ bắt đầu bán chạy đan dược nguyên bản hắn chỉ là muốn bán một chút chữa thương dùng đan dược kết quả mọi người biết rõ phong hổ nơi này còn có tăng tiến công lực dùng đan dược chữa thương đan dược cái gì đều được thứ yếu chỉ cần là người còn chưa có chết có linh thạch tự nhiên muốn mua thêm mấy k h ỏ a tăng tiến công lực dùng đan dược về phần thương thế trên người trong tay bọn họ kỳ thật cũng chuẩn bị một chút chữa thương đan dược mặc dù đẳng cấp bên trên so ra kém phong hổ nhưng là miễn cưỡng cũng có thể dùng nhưng là như thế này cơ hội bỏ lỡ cái thôn này có thể liền không tìm được còn lại cửa hàng cái này hơn hai trăm ma vương cấp cao thủ nguyên một đám hoặc là các đại thế lực cung cấp nuôi dưỡng cao thủ hoặc là bản thân liền là một phương thủ lĩnh trong tay tự nhiên không thiếu hụt linh thạch tiêu xài xuất thủ cũng rất là hào phóng trên cơ bản cũng là lấy trung phẩm linh thạch thanh toán ngược lại để phong hồ bất lo không ít